Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết tình báo Việt Nam nữa mang tựa đề kế hoạch Alpha" của tác giả Lê Trấn dưới giọng đọc của Thanh Bình Thanh Bình đã gửi đến cho tất cả các quý vị khán giả khá là nhiều những tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam trên các mặt trận Thì hôm nay Thanh Bình lại gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam nữa nhưng trên trận tuyến Điệp báo Tình báo về điệp báo tình báo của Việt Nam trong thời chiến tranh Việt Nam thì thực sự là nhiều như mây, được cài cắm, được hoạt động ở trong thời chiến tranh. Chính vì thế cho nên là sẽ được những tác giả thâu góp lại cho chúng ta trên nhiều những cái khía cạnh tình báo khác nhau để chúng ta thấy được một thời oanh liệt của cha ông không chỉ trên trận tuyến chiến trường mà còn trên trận tuyến tình báo điệp báo trên đất của kẻ thù. Có thể nói là sống trong hang hùm miệng cọp thể hiện sự gan dạ anh hùng về mặt tâm lý với quân địch. Chương 1. Hắn tối liền bạn hơi dài, nuốt hết gói thuốc màu thuốc lá tầm bạch phiến mà dân nhận từng gọi bằng cái tên âu yếm là Marijuana vào trong cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh màu, cầm lấy cốc rượu mạnh uống cạn dưng ngang người và ghế bành, lim dim đôi mắt, từ hai lỗ mũi hắn, khói thuốc thành từng sợi mảnh nhàn nhạt thoát ra. Tại sao hôm nay nếu thuốc viện trắng được chưu bằng rượu mạnh không gây cho hắn cảm giác đêm mê bay bổng, không phi lại như mọi ngày? Mặc dù hắn đã dùng tới loại thuốc bao vòng đen rồi Hắn vẫn cảm thấy Độc óc trống rỗng Còn chân tay thì rã rời Không muốn nhúc nhắc nữa Có nên làm tiếp một liều nhỏ để củng cố không Không nên mới mắc nhận 6 tháng nay Mà đã phải dùng loại bao vòng đen rồi Nếu cứ tăng nhiều mãi Thì chẳng mấy mà phải chơi mất. Từ trước tới nay Hắn đã được giao dịch với nhiều người của bên Mỹ Nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy lo ngại Như khi tiếp xúc với con người từ Mỹ quốc sang này mặc dù người ta đã nhấn mạnh khi giới thiệu rằng ngài cố bấn mới này chỉ là trung tá phụ tá của ngài Cumber, nhưng qua cung cách ăn nói cư xử, thì hắn đoán biết ngay đây là một cỡ bự, cái cấp trước khiêm tốn ấy chỉ để ngụy trang mà thôi. Sắp có chuyện gì đây? kinh nghiệm cho hắn biết rằng cứ mỗi lần có quan thầy mới chuyển đến thì bọn đầu sai như hắn lại gặp lao đau, thầy pháp cũng thế mà thầy mỹ cũng thấy Chẳng lẽ nhà trắng lại cử một vài viên cự ấy sang đây chỉ để quan móc những chuyện anh nhậu của hắn? và những tên khác trong bộ máy nhạnh nước công cành này sao? Ông triệu đã nhiều lần hô hét trên đại bát tàng và đôi lần bóng gió trước mặt một số sĩ quan cao cấp rằng sẽ cương quyết dẹt trừ nạn tham nhũng, sẽ thanh lọc hàng ngũ, sẽ thực thi dân chủ, đồng tiến xã hội. Đấy ư? Hắn nhếch mép cười mỉa. Từ tổng thống Mỹ trở xuống đều lo chuyện business cả. Thằng nào không tham nhũng thì không xứng đáng là sĩ quan cộng hòa. Họ sẽ thẩm tra lòng trung thành của hắn đối với chế độ này chăng? Cứ việc thẩm tra đi. Hắn chẳng có điều gì đáng lo ngại hết, từ bố hắn đến hắn đều suốt đời đứng trong quân ngũ của người pháp và người mỹ. Con trai hắn hiện đang du học tại mỹ quốc và mới được lựa chọn vào phân khoa tâm lý chiến tại học viện quân sự Fort Hunter. Vậy thì chỉ còn chuyện công vụ mà thôi. Chính điều này làm cho hắn đau đầu nhất. Từ trước tới nay hắn vẫn làm ăn theo cách này, cứ đốc thúc cho các cơ quan an ninh, mật vụ, cảnh sát, quân cảnh, các cấp xung xào bắt thật nhiều người. Dù chỉ mới là tình nghi có liên quan với việt cộng, tổ chức tra tấn, truy quét thật dữ và cứ thế, hàng năm cũng nhặt được một số việt cộng chiến công. Chăm bó đuốc phải bứa được một con é, đó là phương châm của hắn. Nhờ do tìm phán đoán ý định chiến dịch, chiến lược của việt cộng cũng đơn giản thôi. Việt cộng đã chia miền nam Việt Nam thành ba vùng chiến lược: vùng thành thị, vùng đồng bằng Đông thôn và vùng rừng núi. Họ chưa thể đánh đến vào vùng thành thị được vì lạnh chúa. Vân đai phòng vệ của người Mỹ và quân lực Cộng Hòa khá vững chắc. Vùng đồng bằng nông thôn thì đã được bình định và trà đi sát lại quanh năm. Việt Cộng không thể đưa lực lượng lớn vào mà không bị lộ. Như vậy thì chỉ còn vùng rừng núi thôi. Thời giới tuyến đã có hàng đào điện tử quàng ngài McNamara, con chuột không chui nọt, Cho nên ở đó hoạt động của Việt Cộng chỉ có tính chất địa phương thôi. Nơi eo thắt miền Trung thì Việt Cộng cũng khó làm ăn vì vấp tại nhiều khó khăn về tiếp vận. Vùng tây ninh giáp cận với đất thánh của việt cộng, nhưng họ không muốn hoạt động quân sự lớn vì lý do tôn giáo. Cuối cùng còn lại vùng cao nguyên trung phần, thế tỷ cứ phán đoán bừa là việt cộng có thể chọn điểm chiến dịch ở vùng pleiku, còn các nơi khác là diện có thể phối hợp chiến dịch ở phía bắc ai lâu, xung quanh vùng cánh đồng Trung Cách tốt nhất là nằm theo ông chủ thầy bói nói dựa, chỗ dựa vững chắc nhất là ý kiến của các cố vấn mỹ, cứ dựa vào những ý kiến của các vị tai to mặt lớn trong cơ quan. Mở ACV rồi ra giảm chút ít chi tiết để thành ý kiến của mình. Vừa được lòng các quan thầy mà mình chẳng phải lo trách nhiệm gì hết. Người Mỹ có mọi phương tiện điện tử để dò biết đối phương kia mà. Trong những lời phán đoán mò mẫm ấy, hắn tìm cách luồn vào một vài câu bóng gió để cao khả năng chiến đấu và khi thế binh sĩ cộng hòa quả quân khu này, sư đoàn kia, để lấy lòng các vị tướng tá và giữ đường làm ăn buôn bán lâu dài với các vị tư lệnh các chi khu. Hắn vẫn thực thi công vụ theo cách ấy và ơn Chúa từ năm 1956 đến nay, bao giờ hắn cũng được khen là có tài phán đoán sắc sảo. Lần nào các sứ đoàn Mỹ đi tìm diệt viện Cộng cũng đều đụng độ, chỉ có một điều là đụng độ vào lúc và ở nơi mà người Mỹ ít ngờ nhất. Những trận đánh đẫm máu đã xảy ra. Thế rồi người Mỹ tuyên truyền rung rang về những chiến tích lẫy lừng của họ, về số địch quân đã bị hạ và bắt sống, về số vũ khí cá nhân và cộng đồng của Việt Cộng đã bị phá hủy và tịch thu. Tất cả họ không quên lớn tiếng ca ngợi, tài bao của các tướng ở cơ quan tổng hành dinh đã phán đoán đúng và trộp được những quân chủ lực đối phương, tài bao của các tướng tư lệnh sư đoàn, lữ đoàn đã nhanh chóng bao vây và loại khỏi vòng chiến đấu hàng vạn địch quân, đã bẻ gãy xương sống của quân chủ lực Việt Cộng. Không ai đã động đến thất bại, dù là nhỏ của người Mỹ và quả quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Không có thất bại thì rõ ràng là phải có thắng lợi. Có thắng lợi thì phải có những người góp phần công lao vào thắng lợi ấy, nghĩa là có phần công lao của hắn. Tuy nhiên, cũng có những lời chê bai, thậm chí có cả những lời chửi rủa trên báo chí và đài phát thanh của các nước đồng minh, nhưng những tiếng nói yếu ớt ấy bị nhấn chìm ngay trong cái mớ ồn ào hỗn độn, kèn trống và tiếng họ hét khác. Bản thân hắn cũng tin rằng, người Mỹ sẽ chiến thắng thật sự, vì chỉ cần trong một cuộc đụng độ ấy, hai bên cùng bị thiệt hại với nhau thì biệt tổng sẽ bị đứt hơi trước Chiến tranh là một cuộc đấu sức Đấu tiềm lực, mà tiềm lực của người Mỹ thì ngay cả những cường quốc có vai vế trên thế giới cũng phải công nhận là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cứ thế mà hắn đứng vững được ở cái chức vụ quan trọng và béo bờ này và còn có triển vọng thăng tiến nhanh hơn nữa. Năm 1963, khi ngũ tổng thống bị đảo chính, hắn mới là một đại úy quân rủ, bây giờ đã là đại tá vĩnh hảo. Trần phòng tình báo chiến lược trực thuộc phủ tổng thống, có tiếng tăm, được ông Tiểu rất tin dùng. Chỉ cần cố gắng chút ít nữa, nhất định sang năm 1968, hắn sẽ được gắn ngôi sao trần tướng lên mũ. Sáng nay, Ngài Cố Vấn mới, Stevenson, đã gọi dây nói cho hắn hẹn gặp đại nhà riêng của Ngài vào hồi 7 giờ sáng mai. Bằng một giọng lịch sự, Ngài tỏ ý muốn được nói chuyện thân mật với Đại tá Vĩnh Hào trong vài giờ về những vấn đề mà cả hai người cùng quan tâm. Suốt ngày hôm nay, hắn đã cố gắng tập hợp những đồ lộn rộn trong đầu óc và trong hồ sơ lưu trữ của hắn. Hắn dựng lại cho có hệ thống để có thể tuần trình công việc một cách lưu loát, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất mãn với cái gọi là hoạch định công việc trong những tháng cuối năm của hắn. Đàn đàng người Mỹ có đủ tài để làm thầy cả thiên hạ, có anh thì luôn coi mình là đứa học trò không lấy gì làm giỏi giang lắm. Nhưng dù sao trong buổi sơ kiến với người Mỹ này, nếu hắn không tỏ ra có một chút tài ba, thì sẽ bị họ đánh giá sai lạc. Con đường thăng tiến của hắn sẽ bị cản trở khá nhiều. Nếu băn quan dai dứt ấy làm đầu óc hắn căng thẳng không có cách nào dịu bứt được, mặc dù hắn đã dùng đủ liều ma túy thường lệ rồi. Hắn đập mạnh tay vào đùi, mở mắt ra nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ khuya. Hắn thấy trong bụng cồn cả muốn ăn một cái gì nhàn nhạy ban mát trước khi đi ngủ. Hắn đưa tay ấn một nút điện trên bàn, rồi hơi nhòm dậy, ghé miệng và ống loa chuyển thành, nói dần từng tiếng: sáng sáng, tiết canh bìt, tiết canh bịt, bịt máu lên nhanh. Rồi hắn lại ngả người vào ghế mắt nhắm nhình, những đôi lông mày vẫn giữ lại một cách dữ tợn. Tên thật của hắn là Nguyễn Văn Hào, nhưng hắn vẫn tự xưng là Vĩnh Hào từ năm 1951, khi còn là trung sĩ nhất, đồn phó một đồn bảo chính đoàn ở một tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ. Hắn cho rằng cái tên đó có vẻ quý phái, có vẻ làm cho người khác lầm tưởng hắn thuộc dòng hoàng tộc, có dây mơ dễ má với Đức Quốc trưởng Vĩnh Thủy. Đến bây giờ, hắn vẫn ưng mọi người gọi hắn là Ngài Đại ta Vĩnh Hào. Cha hắn là lính khố đỏ đang được sân pháp chiến đấu với quân Bồ Sơ trong Thế chiến thứ nhất, đã được dự trận vết Đong khi mãn hẳ Cha hắn xin được chân cai lò mổ, tức là chúng coi một số người làm trong cái lò sát sinh của một tỉnh nhỏ. Năm 1939, hắn vừa 12 tuổi, học tới lớp sư đẳng nhưng đi tiêu sư học yếu lực không đủ. Cha hắn cho rằng nhà hắn không có thể phát về đằng văn được mà phải chờ thời cơ để phát về đằng võ, nên không cho hắn học tiếp nữa. Từ đó hắn đi theo cha hắn suốt ngày ở lò sát sinh. Hắn tắm tối xem người ta trục tiếp những con bò, con trâu, chăm chú xem cho hắn nhấm nhậu với tiết nóng, cứ một tập rượu lại đưa cay bằng một ngụm tiết bò nóng. Năm 1947, pháp chứng đóng tỉnh của hắn, cho hắn đã mang toàn bộ giấy tờ chứng chỉ một đời lính đánh thuê đến một đồn pháp ở Vân Đường số Nam để xin cho hắn được nối nhập cha. Cuộc đời quân ngũ của hắn kéo dài đến nay vừa tròn 20 năm. Hắn vẫn chăm chú xem bọn tay chân của hắn hành hạ những người dân bị chúng bắt. Chăm chú xem bọn chúng cắt tiếp những người bị tình nghi là Việt Minh Hắn cũng rất thích nhắm rượu với tiết canh Trong những năm 1959-1960 Hắn đã dự những bữa tiệc chỉ có rượu ngâm mật người Mà bọn ác ôn thường gọi lóng là mật cá chấm Nhắm đôi tiết canh người và gan người sao hành Hắn khen món gan người làm mềm nhất, bổ nhất Nếu sau vừa chín tới Khi cắn vào còn chảy nước hồng đào ra mới thật là khéo Hắn từng nói với bọn đàn em tiết canh người thua các loại tiết canh khác vì không có nhân, chỉ có ít rau răm, bột gừng và muối tiêu thôi. Nhân là người không có nhân, xong gọi là tiết canh người được. Và hắn phá lên cười vì câu nói chữ mà hắn cho là rất tâm tư ấy. Bây giờ hắn vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, im lặng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ sớm mai với ngài cố vấn Stevenson. Một hồi chuông làm hắn mở tròn mắt. Đó là tín hiệu xin được vào phòng của hắn để đề phòng mọi chuyện bất chắc. Hắn quy định bất cứ ai muốn vào phòng ăn, phòng ngủ của hắn đều phải bấm chuông xin phép, chỉ trừ tên Trung Sĩ Thạch, với sự riêng của hắn là được phép ra vào tự do. Hắn ấn chuông và một nốt điện, một ngọn đèn xanh bật lên ở khung cửa ra vào. Hai cánh cửa mở rộng ra, bác sáng, người nấu bếp của hắn, chạc ngoài 40 tuổi, mặc quần áo bà ba trắng, đi quốc, một chiếc khăn trắng vắt vai, hai tay bưng một cái khay bước vào. Đây cũng là một quy định của hắn. Từ 7 giờ tối trở đi, tất cả mọi người hậu hạ trong nhà hắn đều phải mặc quần áo trắng, đi quốc cố chỉ dùng tiên vệ sĩ được mặc quần áo màu ngụy trang vằn vẹn và đi giày cao cổ đế cao ru. tên vệ sĩ lúc này đã đứng chấn ngay giữa lối da vào, hai chân hơi dạng dàng, hai bàn tay đặt lên nắp bao súng ngắn. Hắn bắn thạo cả hai tay nên thường mang hai súng ngắn ở hai bên hông. Người đầu bếp đặt trước khay lên bàn, trong khay có một đĩa tiết canh một đĩa nhỏ đựng rau thơm và có củ kiệu muối, một đĩa nhỏ khác đựng mấy lát gừng, mấy lát ớt và nửa quả chanh, một cái bát nhỏ đôi đũa và cái tìa. Sau khi rót rượu ra cốc, đặt trước mặt ông chủ, người ấy lùi sang một bên, quanh tay đứng im. Vĩnh Hào nhấc cốc rượu uống một ngụm, rồi cầm búng chanh lên mút khẽ, mà thôi nhăn lại. Sau khi đã kích thích vị giác bằng các món cay, chua, hăng, mặn theo đúng tiêu đạo. Hắn uống tiếp một ngụm rượu thứ hai, nhắm một thịa tiết canh kèm theo một lát ướt, một cọng rau thơm. Vừa nhai, hắn vừa lắc đầu, nớt xong biếng thức ăn, hắn trợn mắt nhìn bác sáng, bừng sóng một tiếng. Mạn! Mà hắn chăm chăm nhìn vào đĩa tiết canh, hắn mới dùng có vài thìa mà đĩa tiết canh đã bị vỡ, nước tiết đỏ sánh đang loan kín đáy đĩa. Vì quá vội, nên người đầu bếp đã làm hỏng món nhắm ưa thích của hắn rồi. Hắn bước đuôi đuôi vào trong cây, ngồi dựa lưng vào ghế, gọi nhỏ. Thạch. Bả nứt đạp về phía bác sáng. Tinh vệ sĩ vạm vỡ bước dậy như một con mèo đến trước mặt bác sáng, đưa tay túm cổ áo sắn nửa vòng, dùng ngón tay cái ấn vào ít đầu quả bát, rồi ngoài mặt về phía chủ trời lạnh. Hắn đếm. Một, bốp bàn tay phải của Tinh Thạch và thật mạnh vào má bác sáng. Hai, bút bàn tay tên thạch quật ngược vào má bên phải của người đầu bếp, hai dòng máu từ từ chảy ra mũi bác sáng. hắn thổi tay, tên thạch buông bác sáng ra, nhẹ nhàng im lặng bước về vị trí cũ, đứng hơi dặn hai chân tay, hai bàn tay đặt lên nắp bao súng ngắn lơ sườn. bính hào thở dài lắc đầu, chậm rãi nói với bác sáng: dọn đi nghe không? lấy bông đút lỗ mũi lại cho cầm máu, nghe không? lần sau phải làm ăn cho cẩn thận, nghe không? hắn bấm chuông gọi người hầu phòng vào, rồi cầm chai rượu mạnh đi sang phòng ngủ. Hắn mở cái tủ con ở đầu giường, lấy đi thuốc lá Chesterfield bọc giấy bóng ngắm nghía rồi móc giấy bọc ra, châm lửa, hút vài hơi thật dài, rút khói sau đó đưa tay rượu lên tu một ngụm. Tô món tiết canh bị hỏng đến hắn đành nhắm rượu với thuốc lá ăn lê tầm ma túy ai lao vậy. Hắn tự nhủ, một lần chưa thành thói quen mà có nhận nặng thêm một chút nữa cũng chẳng sao, mà tôi cuộc đời muốn xoay chuyển thế nào chẳng nữa cũng cứ tận hưởng phút mê ly này đã. Hắn hút hết điếu thuốc Thú thêm một ngụm rượu nữa, đặt cái chai gần cạn lên mặt tù, rồi nằm lăn ra giường. Chân tay duỗi thẳng không động cửa. Người hậu phòng rón rén buông màn, tắt đèn lớn, bật đèn ngủ, kéo rèm giường, đôi lại đòn rén đi ra. tên thạch đóng cửa này, đứng giữa lưng vào cửa, quay mặt ra với hành lang, hai chân hơi dạng ra, hai bàn tay chống vào cạnh sườn. Mấy ngón tay khẽ gõ gõ lên nắp bao súng theo một nhịp bản nhạc sập sình kiểu Mỹ tới phía tiệm rượu gần đó vọng tới. 7 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 1967, Đại tá Vĩnh Hào trình tề trong bộ quân phục trắng muốt đủ dây thao và quấn bụi tinh bước lên thèm nhà riêng quả Stevenson. Một người Việt còn trẻ đang ngồi ở đầu hành lang, tôi ánh vào vội đứng dậy, trở tay danh hiệu mời hắn đi theo. Đến trước một phòng lớn, anh ta gố nhẹ lên cánh cửa bọc ra rồi mở cửa bước vào nói bằng tiếng Anh. Đại tá trưởng phòng tình báo chiến lược. Sau đó quay ra, trở tay danh hiệu mời Vĩnh Hào vào phòng trong. Stephenson hơn đọm dậy khi Vĩnh Hảo dơ tay chào, Sau đó lại ngồi xuống chì tay vào chiếc kế bằng ở chiếc bàn giấy của hắn Nói bằng tiếng Việt khá giỏi. Mời ông ngồi Hắn chăm chú nhìn vào mặt Vĩnh Hảo hồi lông Làm thuốc tên này cảm thấy như trên mặt mình Có một khuyết tật gì đó khó coi lắm Sau đó mới nói liền một hơi Tôi sẽ nói chuyện với ông bằng tiếng Việt Nếu có chỗ nào sai hoặc không rõ hết ý Thì ông sẽ giúp cho tôi nha Tôi mới đến đây được 5 ngày mới được giới thiệu với ông có một lần, thế mà ông đã đến phòng làm việc của tôi rất đúng giờ theo lời mời của tôi. Tôi rất cảm ơn đồng đại tá. Thưa ngài cố vấn, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Ở nước Mỹ chúng tôi có một tổ chức gọi là mafia, đó là tổ chức tội phạm. Tổ chức này được bố trí từ dưới khu phố lên đến trung ương, một bộ máy đồ sộ được điện tử hóa rất cao, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tội ác gần nước Mỹ và một số khác gần nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ cần nói rõ thêm rằng hoạt động tội ác gần nước Mỹ bao gồm năm tư ngành khác nhau như bắt cóc, tống tiền, cướp nhà băng, lừa đảo, bạc bịp, ma túy vân vân chỉ nói riêng một ngành buôn bán ma túy thôi cũng đủ để cho ông một người nghiện ma túy Stevenson thám mỉm cười khi thấy vĩnh hào giật mình có thể hình dung được quy mô của tổ chức đó như thế nào Stevenson rời khỏi ghế, đi đi lại lại trong phòng. Cái ghế bành thấp và rộng không hợp với tầm bóc, không lấy gì làm cao lớn của Vĩnh Hào, làm cho hắn cứ phải ngửa mặt lên và quay đầu nhìn theo Stevenson. Hắn không dám dựa hẳn vào ghế cho đỡ mọi cổ. Mỗi xóm, mỗi khu phố, mỗi thị trấn đều có một người đại diện độc quyền của Tổng công ty Skang. Ở nước Mỹ chúng tôi, bất cứ chuyện làm ăn nào cũng có độc quyền, ông đại tá Người đại diện độc quyền ấy chịu trách nhiệm tiếp nhận, cất giấu và phân phối hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng. Hàng có nhiều loại, dưới tẩm heroin, thuốc lá tầm nha phiến và bạch phiến, của in ở dạng bột trắng, nha phiến ở dạng cao, dạng viên, heroin và LSD ở dạng thu chích, đựng gay cho ống chức rất tiện dụng, vân vân và vân vân. Nếu làm ăn tốt thì người đại diện độc quyền ấy sẽ được tổng công ty che chở bằng mọi thế lực. Không sợ ai tranh ăn Không sợ cả cảnh sát và tòa án Cũng có trường hợp người đó bị bắt do nhầm lẫn Hoặc do thỏa thuận giúp tổng công ty Với một vị tai to mặt lớn Muốn ra tay lấy tiếng để tranh cử ngồi thượng nghị sĩ Hoặc thống độc bằng Thì anh ta cứ yên trí và ngồi tù vài năm Vợ con anh ta vẫn được trợ cấp hàng tháng đầy đủ Và đến khi mát nạn Anh ta lại được phục chức Hoặc được sắp xếp một việc làm xứng đáng Với tài ba và công trạng của anh ta Nhưng nếu trong công việc anh ta tỏ ra chậm chạp hoặc lại khuôn ngoan quá mức cần thiết thì... Stevenson đốn vai. Người ta sẽ dùng mọi cách để cho anh ta đi và cho một người khác thay thế ngày. Thế đây, ông đại tá Hắn đứng lại trước mặt Vĩnh Hào đột nhiên nói thẳng. Theo ý ông thì tổ chức của Việt Cộng có thể mạnh bằng tổ chức của mafia được không? Vĩnh Hào ấp ống trả lời. Thưa ngài cố vấn, Tổ chức của à, à của mafia mạnh như vậy thì thì tổ chức của Việt Cộng bị sao nổi ạ? Ông Lâm rồi, ông đại tá thân bến ạ, tổ chức của Việt Cộng còn mạnh hơn tổ chức của mafia gấp nhiều lần." Stevenson xoa tay không để cho Vĩnh Hạo được bưng bực ý kiến của mình. Mặc dù tổ chức của mafia nhiều lúc tỏ ra mạnh hơn cả tổ chức cai trị địa phương của các bang nước Mỹ, nhưng nó vẫn mỏng yếu hơn tổ chức của Việt Cộng. Tại sao vậy? đại vì chất xi măng để gắn bó cái tổ chức của mafia là đô La và vũ lực, đô La và vũ lực gắn bó tổ chức của mafia mà cũng phá hoại tổ chức của mafia. vì vậy mỗi ngày bình quân có một phần nghìn tổng số thành viên của mafia bị giết vì tranh ăn lẫn nhau, mỗi năm bình quân có một phần tư số bự trong bộ máy trung ương của tổ chức đó bị thủ tiêu vì tranh giành độc quyền. trái lại tổ chức của việt cộng lại được gắn bó bằng một chất liệu khác. Đó là lý tưởng. Chỉ có một lý tưởng cao quý hợp với khát vọng của mọi người mới gắn bó được chặt chẽ, hữu cơ, con người với tổ chức. hắn nhún vài, nhanh mép. Một chân lý đã giả như trái đất này, nhưng buồn tay, nó vẫn tồn tại cùng với sự tồn tại của trái đất này. Lý tưởng mà Việt Cộng đề ra cho dân chúng Việt Nam là chống lại sự xâm lược của ngoại bang gì bất cứ dạng nào để bảo vệ quyền sống tự do của họ. Ở cái nước Việt Nam luôn luôn bị đe dọa xâm lược từ khi mới dựng nước Thì lý tưởng ấy thật sự phù hợp với khát vọng của dân chúng Và đã tạo ra cho Việt Cộng một thế mạnh không thể xem thường được Suốt 22 năm chân tranh liên miền Họ vẫn chỉ có một đảng thực chính duy nhất và thống nhất Một Tổng thống, một Thủ tướng Đó là chuyện chưa từng có trong lịch sử thế giới Chưa từng có Stevenson trở về chỗ cũ Ngồi giữa lưng vào ghế Đặt hai bàn tay lên mặt bàn Im lặng nhìn vững Hào Tên này vẫn còn ngơ ngác chưa nhiều ý đồ của ngài cố vấn định dẫn dắt câu chuyện tới đâu ông đại tá ạ, Stevenson nói tiếp. Chúng ta, tức chúng tôi và các ông cũng có lý tưởng của chúng ta, lý tưởng chống cộng. Chúng ta kiên quyết chống chủng với cộng sản ở bất cứ nơi nào và dây bất cứ dạng nào để bảo vệ quyền tự do của chúng ta. Lý tưởng ấy được nhiều người ở nhiều nước ủng hộ. Chưa giờ vật chất của chúng ta là thế lực gây gớm quả đồng đô la và vũ khí. Đáng lẽ chúng ta phải có một tổ chức mạnh hơn tổ chức của việt cộng. Nhưng sự thật lại không như thế. Nguyên nhân chính là do chúng ta, do các ông chưa hành động thiết thực, hữu hiệu để cho các tổ chức của chúng ta được vững mạnh. Hắn lại xua xua tay, không cho tên đại tá Ngụy được thanh minh. Từ cuối năm 1963 đến nay, mỗi ngày tôi bỏ ra 2 giờ để học tiếng Việt. Tôi thuê một vị tiến sĩ đến dạy thêm cho tôi, mỗi tuần hai buổi tối về lịch sử nước Việt Nam và văn học châu Á. Ông thấy đấy, tôi nói tiếng Việt không đến nỗi tội lắm. Tôi có thể bàn luận về triết học, văn chương, vân vân bằng tiếng Việt với bất cứ một người trí thức Việt Nam nào. Ngay từ giữa năm 1963, tôi đã tiên đoán rằng Nam Việt Nam sẽ là nơi nóng bỏng nhất thế giới, là nơi quyết định danh dự của nước Mỹ, là nơi mà những người Mỹ như tôi có thể làm nên sự nghiệp phi thường. Thế mà ông, hắn chỉ vào mặt bĩnh Hào làm cho tên này bất giác rụt cổ lại. Ông lại không thể nói chuyện làm ăn với tôi được. Bởi vì cái vốn nguồn từ tiếng Anh của ông chỉ đủ để cho ông đọc được mấy bản hướng dẫn sử dụng súng M72, M16. Chỉ đủ để cho ông thán tỉnh mấy con đĩ trong các ba dancing khi ông đi du hành quan sát ở Đài Loan, ở Nhật. Mặc dù người Mỹ đã có mặt và luôn luôn duy trì củng cố sự có mặt của họ ở Nam Việt Nam từ năm 1955 đến nay. Có thể coi đó là một bằng chứng về sự thiếu nhiệt tâm hợp tác của các ông đối với chúng tôi không, ông đại tá. Hắn lại rời khỏi ghế, im lặng đi đi lại lại trong phòng. Ý chừng muốn để cho tên đại tá ngụy có thời giờ suy nghĩ sâu sắc về những lời hắn vừa nói. Một lúc khá lâu sau, hắn bỗng bước nhanh thoan thoát đến bên cạnh ghế của Vĩnh hậu ghé nhìn tận mắt tên này và hỏi dồn Ông có nhận xét gì về hiệu lực chiến lược của những hoạt động của các lực lượng đồng binh từ năm 1965 đến nay? Tên Westmoreland đã tìm diệt các đơn vị Việt Cộng chưa? Quân chủ lực Việt Cộng đã bị bẻ gãy xương sống chưa? Quân du kích Việt Cộng đã bị quét sạch chưa? Hắn lại bước nhanh thoàn thoát về chỗ ngồi của hắn Ấn vào một nút điện ở cạnh bàn Chờ trong người hầu da đen Bứng cái rượu vào đặt lên bàn rót rượu xong đi ra khỏi phòng Hắn lần cốc rượu lên khẽ gật đầu Để mời tên đại tá ngụy Người cậu uống một hơi cạn Rút khăn tay ra chấm hai bên mép Rồi mới hát thàm bảo vĩnh hảo Ông nói đi Thưa ngài cố vấn Đang cứ vào những tin tức đã được xác minh do Tổng hành sinh của Thống tướng Westmoreland và Võ phòng Phủ tổng thống công bố thì các lực lượng đồng minh đã tăng lớn liên tiếp, quân chủ lực Việt Cộng đã bị tổn thất tới mức tối đa. Trong một tương lai không xa, tất cả những điều ngài vừa nói sẽ thành sự thật, chúng ta sẽ đạt được những gì mà chúng ta tìm kiếm đã hàng chục năm nay. Stevenson bĩu môi xì một tiếng rồi đưa bàn tay phải lên, thay vậy chớt mũi như để xuống đuổi một mùi xúi nào đó thoát ra từ những lời nói hung hồn của tên đại tá ngụy. Xin lỗi ông, tôi đã phải nghe điều khúc ấy nhiều lần quá rồi. Coca-Cola là một thứ nước giải khát tối tệ nhất, thế mà nó lại được nhiều người ưa chuộng chỉ vì nó được quảng cáo rất dữ. Nhưng chúng ta lại thích loại rượu brandy đen và trắng này. Hắn chỉ tay vào chai rượu đặt trong cái khay. Là những người làm nghề tình báo. Chúng ta đừng để bị huyên hoạt bởi những lời quảng cáo xin lỗi, những lời tuyên truyền chiến thắng của các cơ quan mà ông vừa nêu tên. Họ được trả lương chỉ để làm công việc đó, còn tôi và ông đã được trả lương để khẳng định thực trạng của sự việc và làm cho sự việc phát triển theo chiều hướng mà những người trả lương cho chúng ta mong muốn. Sự thật màu đen trên nền trắng là như thế này. Gần nửa triệu quân đồng bình và hơn nửa triệu quân Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1965 đến nay. Không gây được chút xíu hiệu lực chiến lược nào hết Hiệu suất chiến đấu của các lực lượng trang bị rất mạnh của chúng ta lại rất thấp Tình hình ngày càng xấu đi một cách đáng dở Một nhà bình luận nổi tiếng đã dùng hình tượng con hổ giấy bị nhốt trong cái cối bằng tre Để đắc cá cả tình cảnh của quân đồng bình ở Nam Việt Nam Sự thật màu đen trên nền trắng lại là thế này nữa Chúng ta, cả chúng tôi và các ông, luôn luôn bị bất ngờ vì chiến dịch chiến lược Thống tướng Westmoreland đã bị sò mũi giật đi khắp miền Nam Việt Nam này và đã bị thúc vào sườn những đoạn chết điếng. Mọi ý đồ chiến dịch, chiến lược của chúng ta đều bị đối phương rõ la biết trước hết. Nguyên nhân, có thể trong tổ chức tình báo chiến lược của chúng ta có một chỗ do gì nên một số tin tức tuyệt mật đã bị thẩm thấu ra ngoài. Chỗ do gì ấy không thể ở phía chúng tôi được vì một lý do đơn giản. Chúng tôi là những người Mỹ, vậy thì nhất định nó phải ở phía các ông. Ông bạn đồng nhập ra vàng ạ Với ngào giật nảy mình Người bộ mặt đơ đẫn về phía Stevenson Hắn biết mình đối lý không thể cãi lại Những lời biện luận hết sức logic của ngài cố vấn Nhưng hắn vẫn cố nói một câu vứt vát Thưa ngài cố vấn Không thể như thế được ạ Nhưng không thèm để ý đến tiếng van yếu ớt Của người bạn đồng nghiệp ra vàng Stevenson vẫn lạnh lùng nói tiếp Trong vòng tình báo chiến lược của ông Ai được biết những tin tức tuyệt mật ấy Chỉ có ông và vài bà sứ quan nữa thôi Chẳng lẽ chính ông lại tiết lộ những tin tức ấy cho đối phương Thưa ngài cố vấn Không thể như thế được ạ Đúng Không thể như thế được Nhưng còn vùng kế cận của ông Vùng kế cận hình cầu ấy mà Ông hiểu không Stevenson qua hai tay phát họa một vòng tròn trong không khí Vùng kế cận của ông Và vùng kế cận của những người nằm trong vùng kế cận của ông Sẽ tạo thành một hình cầu Ông hiểu không phải tìm thủ phạm của những vụ thẩm lậu tình báo chiến lược ở ngay trong hình cầu ấy. cố gắng làm cho bán kính của hình cầu thu nhỏ lại chứ đừng để nó kéo dài ra đến vô tận. ông hiểu không? Thưa ngài cố vấn, tôi đã hiểu. Tốt lắm, về tình nhiệm vụ của ông. Stevenson đứng dậy, Vĩ ngào cũng đứng dậy nghiêm chỉnh như khi nhận lệnh của thượng cấp. Nhiệm vụ của ông là từ nay đến hết tháng 7 phải tìm bằng được nhân viên của Việt Cộng cài vào trong phòng tình báo chiến lược của ông. Phải tìm bằng được nhưng không được làm động dây vào không được để nó phá lưới. 15 ngày nữa báo các kết quả bước đầu. bằng điện thoại số máy 03-121, đứng dây A7, ông đã nhớ chưa? Thưa ngài cố vấn, tôi đã nhớ rồi. 15 ngày nữa số máy 03-121, đứng dây A7. Tốt lắm, ông có thể về. Stevenson lịch sự cúi đầu đáp lễ khi tên đại tá ngụy dập quát dày, giơ tay lên bành mũ chào hắn, chờ cho tên này ra khỏi phòng, hắn mới rót một tốc rượu rồi ngồi vào ghế bành vừa uống từng ngụm nhỏ vừa trầm ngâm suy nghĩ. Bững hào bước đầu gần như chạy từ nhà thêm nhà tiên qua Stevenson ra nơi đậu ô tô, hắn mở cửa xe ngồi vào ghế phía sau, đưa tay lên xem đồng hồ, hạ lệnh cho lái xe. Cho xe đi dạo phố từ 11 giờ thì về nhà. Bắt đầu hắn cũng ngồi ở ghế phía sau xe, vì đó là nơi an toàn nhất. Đằng trước đã có lái xe và tên vệ sĩ chạy chắn, hai bên và đằng sau xe có lắp kính an toàn ngăn được đạn súng lục. Biệt động quân của Việt Cộng còn lâu mới có thể hạ sát được hắn trong lúc xe đang chạy. Hắn 벗 mũ sang một bên, rút chân tay lau chán, lau cổ rồi nhắm mắt ngả người vào lưng ghế, ôn lại những điều đã diễn ra trong cuộc gặp gỡ vừa qua. Thằng cha này qua la tai giỏi, nó mới đến đây có mấy ngày mà đã tróng được chuyện nghiện ngập của mình mặc dù mình đã giữ rất kín, đúng là đã có chỗ do gì mà mình không ngờ tới. Đeo mẹ, sao nó nói tiếng việt thảo đến thế, tạo hơn cả những thằng người việt chính thống. Trong gần hai tiếng đồng hồ, nó chỉ xoáy tròn vào vấn đề tổ chức và buộc mình phải công nhận, phải phục đồng ý định của nó là minh cha soát xét lại tổ chức nghề nghiệp của mình. Vĩnh Hảo cũng nhớ lại từng lời, từng cử chỉ của hắn và của ngài cố vấn trong khi trò chuyện. trò chuyện khí gì? chỉ có một mình nó nói và hỏi. Còn vĩnh hào này thì cố vươn cổ, hám mồm ra để mà nghe, rồi trả lời những câu hỏi của nó một cách ngu ngốc. Hắn bật cười thành tiếng, tên thạch quay lại nhìn hắn về dò hỏi, hắn chua tay ra hiệu cho tên vệ sĩ yên tâm. Ngu ngốc nhưng rất kiến đáo, không có chỗ nào sơ hở cả. Thằng cha này soàn ra cũng phải cỡ tướng hai sao. Nó có vẻ xâm thường cả tướng bốn sao Westmoreland, cả ngày cù mơ phó đại sứ đặc trách Bình Định. Thế thì... Nó có cho mình là ngu ngốc cũng chẳng có gì đáng hận, người Mỹ chỉ tin những thằng trung thành, dễ bảo hơn một chút cũng được. Cái chết của ông Diệm là một tấm gương dẫn tiền cho những thằng nào muốn trở trò chính khuôn hơn bịt. hắn nhất mới cười khi nhớ tới những thằng bạn đồng khóa, đồng cấp đã chết mất xác trong cuộc đảo chính cách mạng ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 ấy. Một điều rõ ràng là ngài cô vấn mới từ Hoa Kỳ sang muốn nổi tiếng một cách nhanh chóng. Cần phải chọn một thằng nào đó làm vật y sinh Để cho ngài Stevenson gây được sensation Ấn tượng giật gân Chẳng có khó gì đâu Tôi cũng đang muốn trừ một vài thằng Cho đỡ vướng chân tay Nếu ngài được nổi tiếng Thì độ đệ của ngài cũng được thông đây Tôi không đến nỗi ngu ngốc như ông tưởng đâu Ông bạn đồng nghiệp mũi lõ mắt mẹo à Hắn lại bật cười thành tiếng Làm cho tên thạch lại quay lại nhìn hắn Ngạc nhiên không hiểu vì sao Ông chủ có vẻ phấn khích khác thường như vậy chương 2 Bác tư hủ tiếu cởi trần Cái khăn rằn bất ngang vai Bước ra khỏi cửa gieo to Trời, tím ba, bánh tằm sao bữa nay tới trễ vậy Làm cho qua mông đỏ cả trong con mắt đây này Người mà bác tư gọi là tím ba Bánh tằm lặng lẽ Đưa mắt nhìn ông già cởi trần Theo léo gánh hàng lách qua những thúng mệt qua những người bán nặng rong Trang trúc trên bữa hè Đi qua cửa tiệm hủ tiếu Rồi đặt gánh xuống trước một cửa tiệm nhỏ xíu Một cái biển sơn vàng Có những chân nguyệt ngoạt màu xanh đậm. An lợi, mua bán sửa chữa máy thu thanh bán dẫn và các loại điện cụ. Quanh mấy dòng chữ đó có những hình vuông tròn bầu dục lục năng, móc đối với nhau bằng những sợi dây nặng nhằn màu đen đỏ da cam để minh họa cho khách hàng hiểu rằng những thứ tạp nham bày lộn xộn trong cái tủ có chân bằng thép mắt cao kia chính là những máy thu thanh bán dẫn và các loại điện cụ tinh xảo mà chủ tiệm này thường mua bán sửa chữa. Thêm ba rút cái ghế con, cả giở quang gánh đặt xuống đất, ngồi quên lưng bảy phía cửa tiệm. Đưa tay bút mới sợi tóc lo xóa chút chán. Đối tím lấy chậu ra ăn, vừa nhai bặm bặm vừa phay phẩy cái quạt ni lông, tím chẳng cần mời chào, viên nhóm gây ở cái phố chợ thẹp và đông đúc này đã quen với món bánh tầm đặc sắc của tím rồi. Người nào cũng vậy, từ khoảng 8 giờ sáng là tím tây phố này đặt gánh bán hàng bố chỗ một lúc, đến khoảng 1 2 giờ chiều là hết hàng. Nhiều người còn biết rằng năm nay tím 3 tuổi, chồng tím và con trai của tím phải vào dân vệ ở quê, cách đây hơn bốn tuổi cây số. Rằng tím vậy ở nhờ nhà người em họ ở quận 7 Để buôn bán kiếm thêm Mỗi táng đôi lần tím về quê đưa tiền cho chồng con Đong gạo làm bột Rằng gia đình tím nhiều miệng ăn Ít tay làm nên phải váy mượn quanh năm Tôi trong tiệm ăn lợi Một người đàn ông trạc 40 tuổi Tập tính bước ra gọi mua một đĩa bánh Tôi xếp bánh vào đĩa Tưới nước lèo Múc một muỗng tấn ớt đổ lên trên Rồi đưa đĩa bánh kèm thêm đôi đũa cho khách hàng Người đó bưng đĩa bánh quay trở vào cha Tư Bình ngồi này coi bộ làm ăn, phát tài dữ đa, điểm tâm bằng bánh tầm, chơi oanh quá. Bác tư hủ tiếu lại la to. Tư Bình dừng lại, mỉm cười gật đầu, cháu ông hàng xóm hãy bông phẳng, trả lời bằng giọng bắt pha nam. Tiếng bấy đã đặt gánh ở ngay trước cửa tiệm của tôi, thì dù có chết ngay, tôi cũng phải xài một đĩa, bác tư ạ. Bác tư hủ tiếu vô đùi, người mặt cười khà khà, Tư Bình lại tập tính đi vào trong nhà. Đặt đĩa bánh trước mặt. Tư Bình vừa dùng đũa sắn từng chiếc bánh, vừa chăm chú nhìn ra ngoài. Đôi đũa bỗng vướng vào một vật gì. Anh nhấc mắt nhìn xuống đĩa bánh, một cái ống nhựa nhỏ bằng lông gà, trắng trắng, nằm dọc theo một chiếc bánh giữa lớp bột lọc. Anh gấp chiếc bánh ấy lên, bò vào mồm, dùng răng nhăn vật đó ra, bò vào cái hộp sắt nhỏ đựng các loại đinh ốc, ecol ở cạnh bàn. Sau đó anh lại điềm nhiên anh bắn từng thức từng miếng bột lọc mịn và giòn quyện vào vị chua, cay, mặn, ngọt, béo của nước lèo. Đối với anh. Bánh tầm là một món không phải ngày nào cũng được ăn. Từ năm 1963 đến nay, anh thường phải dùng gần hết số tiền sinh hoạt phí để bù thêm vào quỹ hoạt động quả mạng lưới mà anh phụ trách. Tuy các cơ sở không bao giờ nhận tiền thủ lao, nhưng muốn lượm được tin tức quan trọng thì nhiều khi phải dùng đến những món tiền khá lớn để trúc rượu, để tặng quà, để đút lót làm quen. Những tiền sĩ quân nguyện gần gũi với những nguồn mà anh muốn khai thác. Toàn bộ các khoản chi dùng hàng ngày của anh trông vào số tiền trợ cấp thuế binh cùng với những đồng lãi còn cõi và thất thường và các tiệm mua bán sửa chữa máy thu tành bán dẫn và các loại điện cụ này mang lại. Anh làm thợ điện ở mỏ Than Uông Bí từ năm 1943. Tháng 3 năm 1945, nghe tin ông Thảo, sau là Trung tướng Nguyễn Bình cùng với một số người nữa tổ chức chiến khu đệ tứ ở vùng giáp giới Đông Triều Trí Linh, Bắc Giang, anh liền bỏ việc theo anh em tìm đến gia nhập giải phóng quân cuộc đời bộ đội tình nguyện hết đánh nhật lại đánh pháp đã đưa anh đi gần hết vùng rừng núi và trung du bắc bộ đã cho anh nếm đủ mùi gian khổ nhưng cũng làm cho anh được tôi luyện nhanh chóng đầu năm 1951 trong lúc chỉ huy đại đội điểm của tiểu đoàn công kiên một đồn pháp ở phía bắc đường 18 anh bị trúng mảnh đạn súng cối của địch gãy chân trái đến khi lành được vết thương thì chân trái của anh bị ngắn hơn chân phải ba bốn phân. Khi nhận quyết định điều động về phụ trách công tác công đoàn ở một xưởng quân giới, anh làm lẽ đứng dậy, giơ tay chào đồng chí chủ nhiệm chính trị sư đoàn, khoác ba lô lên vai, tập đến bước đi, đầu lao về phía trước, hai hầm răng nghiến chặt lại để ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối trào ra khỏi hàng mi. Đầu năm 1954, anh được bầu vào ban chấp hành liên hiệp công đoàn và và ban tình ủy ở một tỉnh thuộc khu Việt Bắc. Rồi được đi học một lớp đặc biệt gần 3 năm rồi được cử vào đây công tác. Lúc đầu thì gây cơ sở ở vùng ven sau vào hẳn trong nội thành Sài Gòn khi đã có đủ 11 một loại giấy chứng chỉ của một phi binh thuộc sư đoàn 7 quân lực cộng hòa và đủ 6 loại giấy phép mua bài để mở cái tiệm còn con này, rồi làm công tác tư sự ở vùng Ben đô phải lên loại vất vả nhiều nhưng không bao giờ anh phải lo nghĩ về việc chi dùng ăn mặc hàng ngày bà con cô bác còn lo đủ cao khoản trà thuốc cho anh nữa nhưng từ khi vào trong này tuy lúc nào anh cũng có vài chục ngàn giấu trong nhà anh vẫn phải tính toán chi ly từng đồng. Anh ra chợ trời, chọn môi quần áo của bọn lính thua bạc mang bán, vừa rẻ, bền, lại vừa hợp với vài phía binh anh đang đóng. Gạo cùi, mắm muối cũng mua lại của bọn cảnh sát, toàn những thứ mà chúng đã cướp hoặc ăn chặn của dân ngoại thành. Anh đã bỏ hẳn thuốc lá để bớt một món chi thường ngày. Anh mỉm cười tự án ủi rằng, bớt hút một điếu thuốc lá sẽ tăng thêm tồi thọ được mấy phút nữa. Như lời các bác sĩ thường khuyên dân mọi người. Nhưng mỗi tháng vài ba lần anh vẫn phải mua bánh tầm bởi theo quy ước thì khi nào có tài liệu cần trao cho anh, tìm ba bánh tầm sẽ đến đặt đánh đứng trước cửa tiệm an lợi này. Anh mua địa bánh trong có dấu tài liệu quả cấp trên gửi xuống cho anh theo một đường dây gấp khúc, qua không biết bao nhiêu hầm thư cố định và lưu động. Nếu anh có tài liệu gì gửi lên trên thì khi nhận địa bánh anh sẽ xin thêm một muỗng tương ớt nữa. Tiếng bà sẽ chú ý Cất riêng số tiền anh trả và tài liệu Đã được gắn một cách khéo léo vào tờ giấy bạc ấy Và cũng mỗi tháng Vài ba lần Anh ra đầu phố mua quả chú tài si Một ông rào hoa kiểu bán hàng nước Một ấm trà và chục điếu ruby mang về nhà Anh pha trà rồi mời bác tư hủ tiếu Bên đảng xóm sang uống nước Bác tư lại lớn tiếng gọi tên cảnh sát trưởng trông coi an ninh Ở quanh đất này cùng bà ngồi quanh cái bàn con Trong tiệm của anh Chuyện trời đất, chuyện chiến trinh loạn lạc chuyện hoạt động quả vượt cột đấu thành chuyện áp pha của các ông bự khoảng 2 tiếng đồng hồ ấm chào vừa tàn thì đâu lại về đấy tiếp tục công việc làm ăn hàng ngày anh cho rằng khoản chi này làm lợi cho nghề nghiệp của anh rất nhiều trước hết là nó củng cố thêm tấm bình phong châu anh hơn nữa nó giúp anh thu được nhiều thông tin rất bất ngờ nhất là những chuyện do bác tư hủ tiếu kể lại anh ăn hết địa bánh chép miệng mấy cái rồi mang cái đĩa đối đũa ra trả tím bà anh trở vào tiệm lấy một cây Lấy một cái đài thu thanh bán dẫn ở trong tủ ra, cầm những bông tẩm thuốc, đựng trong một cái chém mẹ miệng, bắt đầu đánh bóng lại bộ phận vỏ nhựa. Anh thường mua những cái đài hỏng về tháo ra, dồn ghép, đàn nối, đánh bóng, rồi lại bán đi kiếm chút lái. Anh buôn cả những băng từ dùng cho cassette, quạt bàn nhắn nhậu quả cầu, đèn ngủ, hộp tăng âm, quần khốc không rõ ràng mà những chú bé đánh giày bán cả rem cây và các bà buôn đồng nát lông vịt mang đến bán cho anh với cái giá đã ưng thuận trước. Anh vừa làm vừa mỉm cười, lắng nghe tiếng bác tư đang nạt vợ. Anh vẫn ngầm đặt tin cho cặp vợ chồng già này là sự thống nhất của những mặt đối lập. Bác tư hủ tiếu độ 50 tuổi, cao lớn, hầu như quanh năm mở trần. Những bắp thịt nổi rõ ở vai, ở ngập dưới lớp da bóng loáng, đỏ ao, rõ ràng mâu thuẫn với những nếp nhăn chi chít trên mặt và những sợi tóc bạc lốn đốm trên đầu bác. Người ta đồn rằng bác rất giỏi võ, rằng bác có thể dùng bàn tay chăm gãy mấy viên gạch một lúc, ngay cả bọn cảnh sát cũng phải nể vì không dám hỗn xược với bác. khi nói năng với bác luôn thưa gửi nhún nhạnh lắm. người ta đồn rằng trước đây bác gái ngủ tiếu đi bán tông, còn bác gái thì buôn rau cỏ, chỉ rằng sau mới về mở tiệm ở cái phố nhỏ này. mỗi ngày hai bác bán được độ bảy tám chục bát hủ tiếu cho các khách ăn quen, thường là viên thức ở sở tư cảnh sát. bác chỉ bận buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và buổi tối từ 7 giờ cho tới lúc sắp dưới nhìm. Còn thì hầu như suốt ngày bác cởi trần đứng trước cửa, trong hỏi người này một câu, đùa dẫn người kia một câu, rồi đi la cả hết nhà này sang nhà khác, uống trà nói chuyện trời đất, chuyện kim cổ đông tây, thỉnh thoảng bắt lại nạt bác gái, xong ôm ôm làm người đi ngoài đường cũng phải giật mình. Bác gái chưa tới 45 tuổi, nhỏ bé, trắng trẻo, quanh năm mặc quần áo bà ba đen, đeo thân giá trước ngực, quê bác ở Nam Định, nhận băng theo cha mẹ vào đây làm ăn lúc mới 15, 16 tuổi. Bác ít nói lại nói nhỏ Làm việc gì cũng nhẹ nhàng lặng lẽ Tất cả mọi việc trong nhà đều do bác thu bén quáng xuyến Bác trai vẫn thường khoe với hàng xóm Tôi chỉ phụ trách phần kỹ thuật tôi Còn do bái lo liệu hết Phần kỹ thuật có nghĩa là Phần việc thái bánh, ướp thịt, pha chế nước rồng, nước chấm Và tùy theo sở thích của từng ông khách quen Và thêm dấm thêm ướt Có thế thôi Bác gái đã quen tính chồng Nên dù bác trai có lớn tính nạt nổ Bác cũng mặc kệ không bao giờ cãi lại Ngoài, đi, ngoài lại, chỉ vài tháng nữa là sự thống nhất của các mặt đối lập đã tồn tại một cách rất thống nhất ở ngách cạnh bình được tròn 3 năm rồi đấy. tư bình lại mỉm cười. không ai biết bác tư có mấy người con. nếu có ai, nếu có ai hỏi đến chuyện ấy thì bác chỉ trả lời nửa đùa nửa thật. cứ thêm nửa chục nữa là vừa một chục. theo tính độ vương của bác, một chục có thể là người cũng có thể là 12 vậy thì có thể bác có năm, sáu người con. ở đâu làm gì? không ai được biết chỉ biết là cô gái út cứng nhất của bác độ 17, 18 tuổi, rất xinh, mỗi tháng một lần nở quy lên Tam Mai bác, mang theo ít hàng đồ nhựa, túi sách, đồ đá, mũ để bán gái bán lẻ thêm cặp bao hoàng chơi dùng hàng ngày. Mỗi lần cô gái tới là hai bác lại tiêu tiếp mua thêm thức ăn, băm chặt xào nấu, rồi bác trai uống thêm ly rượu và cười nói âm ý một góc phố. Ngày hôm đó bác không nạt vợ một câu nào. Rồi bác gái vừa trải tóc cho cô út, vừa nhẹ nhàng chuyện trò căn dặn mãi không dứt. Tên cô gái là hạnh, tính đét cũng ém mẻ kín đáo như bác gái. Mỗi lần gặp Tư Bình hoặc người quen của bác Tư, cô đều chào thương rất lễ phép. Với cặp mắt tinh tế của một người quen, xét đoán phân tích, Tư Bình nhận thấy có một điều khác lạ mà chắc ít người để ý tới cô con gái ngoan dễ thương này. Cô ta nói tính gia đình không pha một chút nào cả. Kinh nghiệm cho anh thấy là những người con của những cặp vợ chồng nam. Vợ bác ở trong này thường không nói đúng giọng địa phương, mà bao giờ cũng có pha tiếng, pha giọng chút ít. Hơn nữa, có một lúc nào đó, anh được nói là quê chính của bác Tư ở rạch giá kia mà. Có đúng cô Hạnh là con út của bác Tư không? Có đúng là cô ta đi đi về về như vậy chỉ để buôn mấy thứ tạp phẩm đồn dỡ ấy không? Tại sao mỗi lúc cô ta về đây là y như rằng có một chàng trung sĩ cảnh sát mò tới ngay? Và cả bác trai, bác gái đều tìm cách lánh ra trước cửa để cho chúng nó nói chuyện với nhau rất lâu trong buồng. Rồi anh chàng kia lại tất tả đi ngay. Sau khi đã lễ phép chào hai bác bằng ba má, cần phải xem xét kỹ vì vợ chồng bác Tư không phải là người dễ dãi quá như vậy đâu. Anh tiếp tục làm mọi công việc thường ngày. Đến giờ thì ra góc bố mua mớn rong, con cá về nấu cơm rồi ngồi ăn cạnh lò than củi Rồi lại cạm cụi chắp nối, lau chuỗi, bao víu. Máy thu thành ban dẫn Và các loại điện cụ cho đến tối Sau bữa cơm tối Anh đóng các cánh cửa Làm bằng gỗ thung quả tiệm lại Trành thân ngang cẩn thận Anh tắt ngọn đèn trước cửa Còn ở trong nhà chỉ để một ngọn đèn nhỏ Hắt ánh sáng lờ mờ dân lửa dân ngoài Phía quầy hàng Anh mở chiếc giường xếp căng vải bố đa Vải bố ra Mắc mùng kéo cái rèm màu loang nổ vàng xanh mấy bằng một tấm phông xô Của lính thủy đánh bộ Che kín phía đầu giường Sau đó, anh chui vào trong mùng, lấy một bành chăn chum đến đầu, nằm dấp, bấm đèn pin soi vào cái ống nhỏ đựng tài nhậu mà tím bà đã truyền đến cho anh sáng nay. Anh vặn nút ống, lấy mũi kim khêu quận giấy ở trong ống ra, nhẹ tay mở và vút thẳng, rồi chăm chú đọc những hàng chữ nhỏ nhưng rất rõ nét trên bành giấy. Cần coi kỹ để định giá số hàng mẫu mới về, thì tột vẫn tiếp tục gửi đến nhiều, phải tìm nơi chứa và tiêu thụ chắc chắn. Chú ý sát thị trường vì giá cả hai mặt hàng chính có thể thay đổi nhiều. Nếu buôn bán không có lời thì thay mặt hàng khác ngay. Ký tên 2. Anh đọc đi đọc lại như muốn học thuộc lòng mấy dòng chữ ấy, rồi vo viên bàn giấy nhỏ, bỏ vào mồ, nhai và nuốt chừng. Anh cho người nằm ngựa ra, hất cái chăn sang một bên, đưa hai tay vòng lên đầu, dối thẳng chân, hai mắt mở to nhìn lên đình màn. Như vậy là chưa giao cho anh 3 nhiệm vụ, cũng có thể gọi là một nhiệm vụ bao gồm 3 điểm. Một là điều tra bọn Bu tình báo và chỉ huy quân sự mới từ Mỹ rằng có những tên nào, tính cách sở trường của từng tên, ý đồ chung của bọn nó trong nửa cuối năm 1967 này. Hai là số quân Mỹ và chữ hậu sẽ tăng thêm nhiều hơn nữa và điều tra nắm ý định triển khai và sử dụng các đơn vị mới ấy như thế nào. Ba là phải do biết địch sẽ chuyển hướng chiến lược như thế nào đối với cả hai miền và anh được trên cho phép nếu thấy tình hình bất lợi thì có thể tự ý thay đổi cả tổ chức và phương thức công tác hiện nay tức là chuyển sang phương án 3. Cần tổ chức thực hiện chỉ thị này như thế nào đây? Bây giờ là đầu tháng 6, chậm nhất là tới đầu tháng 11 anh phải cung cấp được những tin tức chính xác về các vấn đề đó để cấp trên kịp triển khai những hoạt động cần thiết trong đông xuân 1967-1968. Như vậy là Anh có gần năm tháng để điều tra, dò tìm và lần lượt trả lời từng câu hỏi một. Anh điểm lại lực lượng trong mạng lưới của anh, cân nhắc từng mũi tiếp cận. Kinh nghiệm nhiều năm làm công tác cơ sở và công tác tình báo trong lòng địch, cộng với tác phong của một người đã từng trực tiếp chiến đấu ở cương vị chỉ huy phân đội, đã tạo cho anh một thói quen làm ăn rất thận trọng, tỉ mỉ khi sắp xếp bố trí lực lượng và rất khẩn trương, kiên quyết trong những bước tiến hành. Anh tin chắc rằng trước mỗi lần có ý đồ chiến lược mới nhất định sẽ thay đổi một số tổ chức nội bộ vừa đầy hết cảng tranh ăn lẫn nhau vừa đầy chết phá những nút đường dây những mối tiếp cận mà ta có thể đã xây dựng được nhất là trong lúc bọn tướng Nguy còn đang gầm mè lục đục với nhau như lúc này thì chuyện xáo trộn tổ chức nội bộ của chúng là điều không thể tránh khỏi mũi nhọn chủ yếu vẫn là Z8 một sĩ quan liên lạc của võ phòng phụ tổng thống ở ngay trong phòng tình báo chiến lược trực thuộc tên tiệu từ một năm nay anh ta đã đôi lần cung cấp được những tin tức rất có giá trị Mũi thứ hai là X Ba, một cô gái vừa là cháu họ vừa là người hầu trong nhà tên Tổng trưởng Chiêu Hồi. Tên này là đại tá từng trưởng khét tiếng gian ác và tham lũng vừa được thiệu thăng chức để củng cố thế lực, chống phe cánh của Kỳ và để giúp thiệu buôn đô la viện trợ. Ở nhà Hán luôn luôn có trực tùng nhảy nhót, toàn bọn khách bự có thể thu lượm được nhiều chuyện quan trọng trong lúc chúng rượu vào lời ra những tin tức từ hai mũi ấy thu về cộng với những tin do cả mạng lưới giôn được và mọi điều lợn đặt qua báo chí, đài phát thanh Sài Gòn và phương Tây, những lời đồn đại trong đám cảnh sát và lính ngụy, những chuyện vây hè mà bắt tứ hủ tiếu là người sưu tập rất tích cực qua chọn lọc phân tích phán đoán sẽ tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành nhiệm vụ điều tra của anh. Trước mắt, anh cứ để cho tất cả mạng lưới hoạt động bình thường, coi như chưa có chỉ đạo gì mới của cấp trên cả. Một là bị địch đang hết sức chú trọng do tiềm ý đồ của ta kinh nghiệm lâu đời trong nghề đã dạy anh một điều bí mật, chỉ còn bí mật khi nó chưa được người thứ hai biết tới. Hay là phải luôn luôn tạo cho nhân viên có ý thức chủ động nhạy bén, tự định hướng cho công việc điều tra của mình, tự phân tích chọn lạc một cách khách quan những tin tức đã dò tìm được. Không nên chỉ đạo nhân viên theo lối bắt tay cầm bút cho trẻ con mới học vỡ lòng. Tất nhiên là anh phải điều hành, đốn đốc, hướng dẫn cho toàn bộ mạng lưới hoạt động nhằm tập trung giải quyết rứt điểm nhiệm vụ trên giao. Nhưng anh có phương thức chỉ đạo, chỉ huy riêng đối với từng bộ phận mà qua thực nghiệm đã được chứng minh là rất đúng đắn. Anh còn trong tay hai mũi nhọn dự bị nữa mà anh vẫn dành cho tình huống hết sức khẩn cấp, cần phải có biện pháp quyết liệt là trường hợp có đảo chính quân sự trong bọn ngụy quân, ngụy quyền hoặc trường hợp ta tuấn công lớn vào trong thành phố này. Ngay bây giờ, nếu cần thiết cho việc hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẵn sàng tung hết lực lượng dự bị trong tay đa vì anh đã hình dung được tầm cỡ chiến lược của công việc sắp tới Quả câu cuối cùng của chỉ thị. Nếu buôn bán không có lời, thì thay mặt thằng khác ngay. Cấp trên chắc đã lường trước được những khó khăn phức tạp mà anh và tổ chức của anh có thể vấp phải trong cuộc đấu trí quyết liệt này nên mới cho anh được sử dụng đến biện pháp cuối cùng. Từ nay đến giữa tháng 8 có thể điều tra xong điểm 1, điểm 2 và điểm 3 thì phải liên tục dò tìm đến cuối tháng 10 mới có thể có đủ cơ sở để kết luận chính xác được. Cần đề phòng địch tung bóng tám không để thăm dò phản ứng của ta, qua đó mà phán đoán được ý đồ chiến lược của ta. Cần đề phòng địch tung mục tiêu giả để thu hút chú ý của ta về một hướng cho chúng rảnh tay hoạt động ở hướng khác. Cần củng cố lại đường dây dự bị, có sẵn và tổ chức thêm một đường dây đặc biệt nữa để khi cần có thể nhanh chóng chuyển sang phương án ba Cần kiểm tra lại các mặt chuẩn bị để có thể xáo đảo tràn bộ mạng lưới trong 48 giờ một cách thật kín đáo an toàn và lại tiếp tục công việc được ngay. Liệu bọn Mỹ có bật đèn xanh cho Nguyễn Cao Kỳ đảo chính Nguyễn Văn Thiệu không? Liệu quân ta có tiến công lớn vào Sài Gòn không? Bằng đường nào được nhỉ? Nhất định là phải có một sự phối hợp rất chặt chẽ của đạo quân ngầm rồi. Bọn cảnh sát đã chiến phóng xe tuần tra âm ầm qua phố. Đã đến giờ dưới nhâm, lúc này bọn trì điểm mật vụ bắt đầu thập thò như những con rắn ở những góc tối gần các ngã ba, ngã tư đường, ngay ngóng, soi mói, rinh mò. Thầy Bình vẫn nằm nguyên một tư tế không đổi, bên màn suy nghĩ về những nhiệm vụ mới được giao, về những công việc trồng chất trước mắt mà một mình anh phải lo toan gánh vác, về những thủ đoạn của địch mà anh phải phát hiện và đối phó kịp thời, về những bước ngoặt của tình hình mà anh phải dự kiến được và thích ứng thật mau lại. Đúng thời gian quy định, sáng ngày 6 tháng 6, Bến Hào sộc bức và buồn đặt tổng đài điện thoại riêng của hắn, đó như quát với tiền thượng sĩ si đang đứng nghiêm, cứng người cạnh máy. Cho tao nói chuyện với số máy 03121 đường dây A7 Xin ngài đại tá cho một chút ạ Hắn câu có nhìn quanh Không biết ngài cố vấn sẽ phản ứng ra sau khi được biết là 15 ngày qua hắn vẫn chưa tìm được dấu vết gì của nhân viên cộng sản cài vào trong tổ chức của hắn Đã chắc gì Việt Cộng cài được người vào đấy Có đúng là thằng khí đột này cần một người làm vật hy sinh để cho nó chóng được nổi tiếng không Xin ngài đại tá xin mời ngài nói chuyện ạ Hắn cầm lấy ông nói Alo, thưa ngài cố vấn, đại tá Vĩnh Ngào đang báo cáo với ngài, công việc ngài giao cho tôi tới nay vẫn chưa thu được kết quả mong muốn. Hắn nghe thấy tiếng gầy khoái trá của Stevenson ở đầu dưới đằng kia nên khuôn ngoan im lặng không nói nữa. Tôi biết rồi ông đại tá ạ, ngay từ lúc giám nhiệm vụ cho ông tôi đã thưa biết rằng trong 15 ngày ông sẽ không thu được kết quả cốc khô trì hệt, nếu ông thấy cần nói chuyện với tôi nhiều hơn thì ông có thể tới chỗ tôi ngay bây giờ. Thưa ngài cố vấn, tôi rất vui mừng được ngài quan tâm dạy bảo. Tôi xin đến ngay bây giờ ạ. Ok. 10 phút sau, Vĩnh Áo đang ngồi lọt toàn trong chiếc ghế bành thấp và rộng. Vĩnh cổ lên nhìn tên Mỹ, ở phía bên kia bàn giấy. Thái đầu ôn hòa của Stevenson làm cho hắn vững tâm. Hắn cố gắng đóng tiếp bài tên đời tướng gốc nhưng trung thành dễ bảo mà hắn đoán là rất vừa ý ngài cố vấn. Tôi không ưa dùng điện thoại. Tôi cho rằng người ta có thể tìm mọi cách để nghe trộm câu chuyện của chúng ta. Từ nay trở đi, ông sẽ đến làm việc với tôi tại đây. Trong phòng này, tôi có thể đảm bảo với ông rằng không thể có recorder của bất cứ ai, qua vượt cộng hoặc các ông. Ông nói đi. Từ ngày cố vấn, tôi đã thẩm tra lý lịch của tất cả những người nằm trong vùng kế cận hình cầu... Stop! Tiên Mỹ dơ tay để ngắt lời Vĩnh Hảo. Ông vừa nói là thẩm tra lại lý lịch chỉ trong năm tiếng ấy đã chưa đựng đủ hai điều sai lầm rồi, ông đại tá thân bến ạ. Tôi tin rằng khi tuyển lựa các sĩ quan vào làm việc ở cơ quan của ông, các ông đã làm đủ các thủ tục thẩm tra, nhưng sau đó các ông liền buông tay. Đến kỳ có chuyện thì các ông lại vội vàng thẩm tra lại. Đó là sai lầm thứ nhất, sai lầm về phương pháp. Người Mỹ chúng tôi chỉ thẩm tra một lần liên tục suốt đời, bằng nhau nhần chồng xếp lên đầu Hắn đặt bàn tay đỏ úp lên mu bàn tay kia. Các cơ quan điều tra của nước Mỹ, chủ yếu là FBI và CIA đã lập hơn 800 triệu hồ sơ để theo dõi khoảng 20 triệu người Mỹ mà chúng tôi quan tâm, trong đó có cả các tổng thống Mỹ. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể kết luận chính xác có bằng chứng cụ thể về bất cứ người Mỹ nào. Sai lầm thứ hai, sai lầm về nội dung là ông thẩm tra lại lý để cơ sĩ quan của ông. Tôi dám cam đoan rằng, Việt Cộng có thể tạo ra được những bản lý lịch hết sức minh bạch cho nhân viên của họ. Từ trước tới này, các ông đã bao giờ làm ra được nội giãn bằng cách truy cứu lý lịch đâu. Hơn nữa, Việt Cộng ít khi đưa người từ ngoài vào trong tổ chức của các ông, mà thường dùng cách lung lạc, mê hoặc, nói theo cách của họ là giác ngộ. Những người đã nằm sẵn từ lâu ở ngay sắt nách các ông rồi. Cho nên, phải thẩm tra hành động chứ đừng thẩm tra lý lịch của họ, ông đại tá ạ. Phải ghi được mọi lời họ nói, phải chụp ảnh mọi việc họ làm, cứ thế ngày này sang ngày khác, rồi đối chiếu so ránh, phân tích. Tóm lại là phải làm như người Mỹ đang làm, làm sao có thể thu được kết quả mong muốn khi đã phạm sai lầm cả về nội dung và phương pháp. Hỡi ông đại tá thân mến! Stevenson nhưng đầu, mép bên phải hơi nhấc lên, chăm chú nhìn vào mặt Vĩnh Hào buồn láp rồi hỏi tiếp ông có thể nói cho tôi biết tên tuổi, chức vụ của những sĩ quan mà ông cho là nắm trong vùng kế cận của ông không? Vĩnh Hạo ngồi ngay ngắn lại, rồi cắt dòng đều đều báo cáo. Chúng ta phong 33 tuổi, đặc trách trung tâm phối hợp hành động. Chúng ta lành 43 tuổi, phụ trách cơ quan tra cứu thẩm vấn. Chúng ta đệ 37 tuổi, phụ trách bộ phận thống kê tổng hợp tình hình. Thiếu tá Di 33 tuổi, trung viên điện tử, đặc trách bộ phận điện thám và máy tính. Đại úy Hoàng. 27 tuổi, sĩ quan liên lạc giữa chúng tôi với văn phòng thủ tổng thống Trung úy Cần, 28 tuổi, chuyên viên mã 8 Tất cả đã được qua bứa quốc thủ quấn trên dưới 2 năm Ngoài ra, còn có những người vụ trách các bộ phận khác Và tôi cho rằng không cần nói đến Vì họ ít khi được tiếp xúc với những tài liệu hoặc tin tức tối mật Theo trong những người ông vừa nêu tên, ông không nghĩ ai ư? Cho tới nay, Vĩnh Hảo rực rè trả lời Cho tới nay, tôi chưa nắm được Hắn xoay hai bàn tay nhún vai Tôi chưa nắm được bằng chứng Để nghi ngờ bất cứ người nào trong bọn họ cả Họ đã làm việc dưới quyền tôi Từ năm 1965 tới nay Vậy mà Hà Nội vẫn biết được Khác đầy đủ những điều mà họ cần biết Tiến Mỹ đứng dậy Rót rượu ra cốc Rồi cầm cốc đi đi lại lại trong phòng Và hai cùng im lặng hồi lâu Hắn trở lại bàn uống cản cốc rượu Ngồi vào ghế bướt ngược thở dài Thôi chúng ta không có thì giờ Để kết tội cái đã qua nữa Ông nghe đây, ông đại tá, đối tượng cần tập trung xem xét là Trung tá Phòng và Đại ủy Hoàng, tôi cho phép ông được tiết lộ riêng với họ các tin tức quan trọng sau đây, ông có thể tốc ký nếu ông không nhớ được hết. Một là, Tổng thống Dồn Sơn quyết giành thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến tranh này, trước hết là giành thắng lợi quân sự ngay trong năm 1967. Ngài đã đặc cử một chuyên viên tình báo chiến lược đã từng nổi tiếng về các hoạt động nghề nghiệp ở Trung Đông những năm 1959 và 1956 sang Việt Nam cùng với một số người giúp việc tại ba nhất và những khí tài điện tử tối tân nhất để đánh quỵ tình báo của Hà Nội. Hai là chiến dịch Rolling Thunder đã chuyển sang bức ba. Không lực Hoa Kỳ sẽ sử dụng lực lượng rất lớn đánh rộng ra khắp miền Bắc cả Hà Nội và Hải Phòng sẽ tập trung đánh vào sau hệ thống mục tiêu là điện lực, công nghiệp, giao thông sở quân sự, kho nhiên liệu và hệ thống phòng không. Nhằm ba mục đích là cầm chân miền Bắc, cắt vận chuyển tiếp tế vào Nam miền Nam và Ai Lao, phá hủy nặng nề tiềm lực mọi mặt của Hà Nội. Nếu Hà Nội còn bưng bình thì chiến dịch sẽ chuyển sang bước 4 còn ghê gớm hơn nữa. Ông ngạc nhiên lắm phải không, ông bạn đồng nghiệp? Stevenson lạnh nhăn đầu nhếch mép bên phải, nhìn bộ mặt hoảng hốt của Vĩnh Hạo. Muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư nhiều. Từ năm 1965 tới nay, Người Mỹ đã có khoảng 100.000 người chết và bị thương cùng với khoảng 20 tỷ đô la, muốn thắng lợi trong cái năm 1967 quyết định này. Chúng tôi không hạ tiện đâu ông ạ. Những tin tức này quan trọng thật đấy, nhưng chẳng bao lâu nữa Hà Nội sẽ nắm được hoặc phán đoán được rồi. Tôi sang đây đã 3 tuần rồi, dù có giữ bí mật đến đầu chẳng nữa thì họ cũng sẽ biết. Tổ chức của họ có chi nhánh ở tận Mỹ Quốc, thế thì ta cứ cho họ biết những chuyện ấy, sớm một chút cũng chẳng sao. Nếu đúng là họ có nhân viên nằm trong tổ chức của các ông Thì họ càng tin nhân viên đó hơn nữa Và như vậy càng có lợi cho công việc sau này của chúng ta Ông cần nhớ thêm điều này nữa Những tin đó tung ra đúng vào lúc này Cũng gây được tác động tâm lý khá mạnh Đối với một số nhân vật trong các giới tài to mặt lớn của Hà Nội Và các nước Cộng sản đấy Stevenson đứng dậy đi đi lại lại trong phòng Vĩnh Hào rụt dài hỏi Thưa ngài cố vấn Từ trước tới nay trong phạm vi bán kính 30 cây số tính từ dinh độc lập, chúng tôi chưa phát hiện được một điện đài nào của Việt cộng. Có lẽ nào một tổ chức tình báo chiến lược của họ lại có thể hoạt động có hiệu quả ngay giữa trong đô thành này mà không cần đến điện đài và các phương tiện thông tin điện đài khác? Làm sao họ có thể đọ sức với lực lượng tình báo đông đảo và hiện đại của chúng ta được? Ông đã đụng chạm tới một vấn đề mà nhiều nhà bình luận và trung tâm nghiên cứu của nước mỹ và thế giới đang quan tâm đấy. Việt Cộng tuyên bố sẽ dùng tên lửa Sam cộng súng trường 79 để đánh bại không lực Hoa Kỳ sẽ dùng súng liên thành 1.000 phát trên phút cộng cây trông tre để đánh bại cả châu quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩa là họ sẽ dùng cái nửa hiện đại cộng thô sơ để đánh bại cái rất hiện đại của chúng ta đấy. Họ luôn luôn tuyên truyền rằng chiến tranh nhân dân của họ là vô địch. Có đúng như vậy không? Một số nhà học giả thì khẳng định là đúng đồng thời khẳng định rằng chúng ta Tức là chúng tôi và các ông nhất định sẽ thất bại cả về quân sự và chính trị. Một số người lại khẳng định ngược lại hoàn toàn. Tôi nhớ hình như lần trước chúng ta đã nói với nhau rằng Việt Cộng có tổ chức mạnh và có một lý tưởng hợp lòng dân chúng. Lần này tôi phải nói rõ thêm là họ có một lý tưởng mà bất cứ người nào ở bất cứ nước nào trên thế giới này đều phải công nhận là rất cao đẹp. Họ có một tổ chức mà người Mỹ chúng tôi cũng phải công nhận là rất vững mạnh. Họ lại có một đội ngũ cán bộ thật là tuyệt vời. Hình như có một tướng mỹ nào đó, ông mắc gà thì phải, đã thốt lên rằng, nếu tôi có được 10 vạn chiến bình như những người lính Việt Cộng, thì tôi có thể chinh phục được châu Âu. Tôi cũng có thể nói rằng, nếu tôi có được 10.000 cán bộ như cán bộ của Việt Cộng, thì tôi sẽ chúng cử Tổng thống Mỹ khóa 1968 này. Tôi không nói ngoài đâu, ông Đại tá ạ. Chỉ với vài ngàn cán bộ, Chủ yếu là cán bộ cơ sở mà họ đã làm được của cách mạng tháng 8 kỳ dậu nhất trong lịch sử thế giới đấy. Với ngạo nhanh chắn, cố tập trung chi lực để bám sát ý của những câu mà Stevenson đang nói một cách hôn hồn như khi thuyết trình trên bục giảng của trường tình báo chiến lược ở Fort Pointer. Tôi cũng đã bỏ ra nhiều công sức để suy nghĩ về vấn đề này, mặc dù tôi hết sức kính trọng các vị học giả của nước Mỹ và các nước Tây Âu. Nhưng tôi cũng cứ dành cho mình quyền được phê phán cho vị ấy là đang nghiên cứu vấn đề một cách phiên diện, nên đã đi tới những kết luận cực đoan. Tôi khẳng định rằng Việt Cộng là một lực lượng mạnh vì họ có lý tưởng tốt, có tổ chức tốt, có cán bộ tốt. Nhưng người Mỹ có thể đánh bại được Việt Cộng cũng như có thể đánh bại được bất cứ lực lượng đối địch nào trên thế giới này. điều chủ yếu là phải biết tập hợp những yếu tố sức mạnh của chúng ta lại để tiến công một cách toàn diện tập trung. Phải nhắm vào mục tiêu cụ thể là tìm diệt Việt Cộng, nhưng phải luôn luôn hướng mục đích lâu dài là làm tan rã tổ chức, nhất là tổ chức cơ sở của họ. Đương nhiên, khi cán bộ Việt Cộng đã bị tiêu diệt đại bộ phận, tổ chức cơ sở của Việt Cộng đã bị đánh phá tan nát, thì lý tưởng của họ cũng không còn đất để tồn tại. Quan điểm này đã được chấp nhận trong những giới có thế lực nhất ở nước Mỹ và đã thành trì thị cho các cơ quan điều tra của chúng tôi và của các ông. Ông Diệm là người đầu tiên mạnh bạo thực thi chi thị ấy, nhưng tiếc rằng các ông đã bị ảnh hưởng chính sách của người Pháp hàng trăm năm nay, nói chung là chính sách của những người đi xâm chiếm thuộc địa thế kỷ thứ 19, cho nên các ông vẫn làm ăn theo cách quả mật tám Pháp trước đây, có thể lấy mấy con số lý thú để dẫn chứng. Trong số nửa triệu người Việt Nam mà các ông đang giam giữ ở các kiểu trại giam từ ấp, xã, quận, huyện đến trung ương thì hơn 97% là những người tình nghi có liên quan tới Việt Cộng và hơn hai phần trăm là tình nghi việt cộng. như vậy thì những người mà các ông có thể kết tội chắc chắn là việt cộng chỉ chiếm khoảng một vài phần ngàn của số đó. phương tiện của các ông là khủng bố, mục đích cũng lại là khủng bố, cho nên chúng ta cho ngạc nhiên thấy khi việt cộng ngày càng phát triển rộng và nhanh như cỏ dại sống những trận mưa rào nhiệt đới. thôi nhé, tôi với ông còn phải đàm luận thêm về vấn đề gai góc này nhiều nữa, ông đại tá. ạ citybenson mỉm cười gật đầu. Bây giờ ta lại tiếp vào công việc trực mắt nha Tóm lại là Ông được phép khéo léo tiết lộ cho hai người ấy Những điều bí mật mà ông vừa được biết Ông sẽ làm việc này vào hồi 8 giờ Sáng ngày mai Chúng ta dành ra 15 ngày Cho những tin ấy có đủ thời gian Để thầm thấu tới cơ quan đầu não của Hà Nội Từ ngày 20 đến 30 tháng 6 Chúng ta sẽ theo dõi phản ứng của họ Qua Đài Phát Thanh Hà Nội Và các Đài Cộng sản Đông Âu Tôi tin rằng khi Hà Nội nhận được những tin này Họ sẽ dừng hết gai nhọn dài như một con nhím, và cũng bằng cách ấy, họ sẽ báo cho chúng ta biết nhân viên của họ ở đây là những thằng nào. Stevenson nhảy mắt, cái hai tròn cũng đắc chí cười hô hô. Chúng ta phòng vinh mặt bước những bước dài trên vỉa hè, lỡ đắng nhìn dòng người và xe cộ ngực xuôi, thường thấy trên các đường phố Sài Gòn vào lúc mặt trời sắp lặn. Hắn đã khổ công luyện tập nhiều lần trước tủ gương để cố tạo cho mình một bộ dáng dấp, một tư thế oai phong lẫm liệt như tướng Mỹ MacArthur, ngạo nghễ phất đời như tướng Anh Ben Gurneri, lịch sự chạy chuốt như tướng Pháp ngô ngáo bất cần như tướng Việt Nguyễn Cao Kỳ. Hắn tin rằng chỉ 5-6 năm nữa, là hắn sẽ leo lên tới cấp thiếu tướng, cho nên phải tập dần đi thì vừa. Từ nhà riêng đến nơi làm việc, sang gót ba cây rũ nhưng mỗi ngày hai lần hắn vẫn đi bộ. Hắn dự hắn sẽ bảo vệ vì tuy mới 33 tuổi mà hắn đã có một cái bụng khá phát triển. Cứ đàn này thì lên đến cấp tướng, bụng hắn sẽ lớn bằng cái túng đại. Còn đâu là răng dấp tư thế mà hắn vẫn cố tập luyện nữa. Và cái thắt lưng càng dài ra bao nhiêu thì cuộc đời càng gánh bớt bấy nhiều. Hắn sẽ chẳng được sống nhiều để mạo hưởng bồng lộc như núi của cấp tướng nữa. Nếu mà hắn bớt ăn đi được thì cũng có thể ngăn được sự bành trướng của cái bụng ấy. Nhưng hãy ngồi vào bàn ăn thì các tật phàm ăn của hắn lại trôi dậy không sao cức nổi, bố hắn cứ phải tì tì ngốn giải khích món này đến món khác. Khi đã no đến cổ, hắn mỏi mệt ngồi dựa lưng vào ghế hàng giờ, vừa liêm dim đôi mắt thưởng thức điếu xì gà và cốc cà phê đặc vừa hối hận về tính yếu đuối của mình. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước đến trước mặt hắn lễ phép cúi chào và nói, Thưa Trung tá, Ngài Stevenson muốn gặp Trung tá tại nhà dân, xin mời Trung tá lên xe. Người đó chỉ tay về phía chiếc xe hơi sơn màu cánh rán, đậu sát mép đường. Tiền phòng bậm môi suy nghĩ rất nhanh. Nếu có phải là một cái bẫy của Việt Cộng không? Stevenson là ai? Phải cẩn thận. Nhưng nếu đúng là một vị cố vấn Mỹ nào đó cần nói chuyện với mình mà mình lại từ chối thì họ sẽ cho làm mình khiếm nhã. Hơn nữa họ sẽ chê mình là hẹn nhát. Cứ lên xe nhưng phải hết sức cẩn thận. Hắn nhỏn miệng cười gật đầu rồi theo người đó ra xe. Hắn từng mở cửa xe không lưng bước vào ghế phía sau xe. Bàn tay phải của hắn đã luồn xuống phía chân chân phải lấy khẩu súng lục nhỏ xíu Cài sát dưới bụng chân Dùng ngón tay cái kẹp gọn nó trong lòng bàn tay Động tác này được tập luyện thành thục đến nỗi Người đàn ông kia đã vào ngồi cùng ghế phía tay phải của hắn Cũng không hay biết gì hết Hắn dùng tay trái bỏ mũ ra đặt lên đùi, Chuyển rất nhanh khẩu súng lục từ tay phải sang tay trái Ở ngay dưới cây mũ Hai chân hắn hơi mở ra Mũi bẩn chân trái hướng về phía cửa xe bên trái nếu người đang ngồi cạnh hắn có hành động gì khả nghi, thì lập tức tay phải của hắn sẽ chạy đỡ đối phó để cho tay trái có thể nổ xuống rất nhanh và hắn sẽ thoát ra khỏi xe một cách dễ dàng. Chiếc xe vẫn lướt nhẹ dọc theo những đường lớn để vào một phố mà tiền phòng biết là chỉ dành riêng cho những người mỹ dân sự được Fp tuần tra canh gác công khai và bí mật ban ngày và ban đêm. Hắn cũng nén một tiếng thở phào. Cũ giữ cho nét mạnh vẫn nguyên vẻ lạnh lùng ngạo nghễ, kiểu ăn lê, kể cả lúc xe đi qua cái cổng lớn và từ từ lăn bánh trên con đường nhỏ đài dòi rồi dừng lại trước một ngôi nhà xây theo kiểu trang trại miền nam nước Pháp. Người kia vội vàng ra khỏi xe, đào bước đi vòng sau xe sang phía bên này để mở cửa giúp tiền phòng. Trong lúc đó, hắn đang nhanh chóng chuyển súng từ tay trái sang tay phải và cài nó vào chỗ cũ. Hắn theo người kia bước vào phòng tiếp khách của Stevenson ngại cố vấn, chúng ta phòng đã tới. Người đó lễ phép báo cáo bằng tiếng Anh. Stevenson đứng dậy, bước lên một bước, chia tay bắt tay Tiến Phong, giương mỉm cười, khẽ gật đầu làm hiệu cho người kia ra ngoài. Mời chúng ta ngồi. Hắn chỉ tay vào một cái ghế, hai người ngồi đối diện nhau, Stevenson nhìn tiên Phong mấy giây rồi nói: "Vào đêm nay, những người phàm dành ăn chơi tơi thượng có tất quàr dùng một vài ly rượu mạnh để khai vị trước bữa tối, chúng ta im lặng nghĩ thế nào?" Thưa ngài cố vấn, tôi nghĩ rằng dân về chuyện ăn chơi thì ta nên bắt trước người Pháp. Stevenson mỉm cười, khẽ gật đầu, hắn tụ tay rót rượu mời khách. Chúng ta có thể hút thuốc tự nhiên, chúng ta nói tiếng ảnh rất tốt. Tôi được biết là đang nhiều lần chúng ta được ông Thiệu dùng làm thông ngôn trong những cuộc gặp gỡ rất mật với tướng Westmoreland. Nói chung là tôi được nghe nhiều người ca ngợi tài năng của chúng ta. Người ta nói rằng, từ năm 1962 đến nay, trung bình cứ 10 năm hàng tháng, chúng ta được tăng một cấp, và chúng ta còn có thể lên tới cấp trung tướng nữa đấy. Tôi cũng nói được tiếng Việt, tuy chưa tạo lắm. Thế bà tôi vẫn phải dùng tiếng Việt trong lúc làm việc với Đại tá Vĩnh Hảo, vì ông ta nói tiếng Anh rất tội. Tiếng Việt của các ông tất nhiên là rất hay, nhưng tôi cho rằng, nó không đủ sức để diễn đạt những điều tiết nhị trong câu chuyện của chúng ta hôm nay. Chúng ta nghĩ thế nào? Thưa ngài cố vấn, Trước hết tôi nghĩ rằng Ngài là một người rất độ lượng với cấp dưới nên đã khó khen tôi về những đức tính Mà tôi tự xét thấy Còn ở mức trung bình Tôi cũng nghĩ rằng Tiếng Anh được dùng động đại trên trường quốc tế Còn tiếng Việt thì chỉ dùng được ở Một quốc gia thôi ạ Tôi thấy cần phải nhắc lại Là chúng ta nói tiếng Anh rất giỏi Stevenson lại mỉm cười khét gật đầu Xin lỗi tôi mãi vui chuyện Đến đã quyền mất những điều sơ đẳng nhất Trong phép xã giao của người Mỹ cho chúng ta muốn biết ông Stevenson là ai và ông ta mời chúng ta tới đây để làm gì có phải không? Thưa ngài cố vấn ngài luôn luôn đoán chúng ý nghĩ của cấp dưới. Stevenson là một người làm tai làm mắt tròn được mỹ nên là làm cung nghen nhợp với chúng ta. Ngài Dương Sơn đã đặc cử tôi sang đây để làm cho tình thế ở đây phải xoay chuyển theo hướng có lợi cho cuộc tranh cử tổng thống của ngài năm tới. Và cho những hoạt động chính trị quân sự của chúng tôi Và các ông trong những năm sau này Tôi cần một người cộng tác có tài năng Hắn nhìn thẳng vào mắt tiên phong và nhắc lại Tôi cần một người cộng tác có tài năng Để tổ chức lại lực lượng tình báo chiến lược của Nam Việt Nam Cho nó có đủ sức đảm đương nhiệm vụ Stephen Sơn lại đứng dậy rót rượu Tiên phong vẫn giữ được thái độ thản nhiên Mặc dù hắn đang suy nghĩ rất căng Người Mỹ này đang thăm dò mình đây Mình có được nghe loang toáng là có một chuyên viên tình báo cỡ quốc tế đã tới Sài Gòn, nhưng có đúng là người này không? Nếu đúng thì đây là cơ hội vô cùng thuận lợi cho mình thi tố tài năng. Cứ để cho người ta lật đủ bốn quân bài mặt lên đã, không nên hấp tấp. Chúng ta có nhận xét gì về Đại ta Vĩnh Hào? từ ngày cố vấn, Đại ta Vĩnh Hào là một người trung cộng kiên quyết, được ngài Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tin dùng từ lâu ạ nhưng không đủ tài năng để điều khiển mọi công việc theo yêu cầu của tôi. Stevenson giùm nét mặt, ngắt lời tiên phong. Trung tá ạ, thân trọng là một đức tính rất quý báu, nhưng phải biết táo bạo nắm lấy tẩy cơ. Cho để nói đi mật của hai lần làm việc với đại tá Vĩnh hậu, tôi đều chưa được hài lòng. Hơn nữa ông ấy là người Bắc Việt Nam, tôi nói riêng với trung tá là tôi chưa thật tin những người miền Bắc đâu. Trong một trường mực nào đó, họ vẫn bị những sợi dây uy man nhưng ra rằng đang buộc họ với nơi xuất xứ của họ. Hắn nhún vai. Một số các đồng trong bọn họ lại rong người pháp đào tạo về biện pháp trước mắt cũng như về mục đích lâu dài, rõ ràng có một sự khác biệt giữa chúng tôi và người pháp, cho nên tôi muốn tiếp tục kiểm tra việc làm của ông ấy, không phải để đo lòng trung thành đâu, ông đừng nghĩ như vậy, mà để đo trình độ của ông ấy. Tôi có thói quen là giao việc cho thuộc cấp tùy theo tài năng, trình độ của từng người. Người trung thành những kém tài năng thì chỉ dùng làm lĩnh các cộng thôi. Sau một vài giây im lặng, hắn hỏi thẳng. Chúng ta có muốn giúp tôi trong việc ấy không? Thưa ngài cố vấn, tôi rất vui mừng nếu được ngài tin dùng trong bất cứ công việc gì. Trong buổi cuộc họp vào sáng ngày mai, đại táo vĩnh Hảo đã được tôi cho phép. Stevenson lại nhìn vào mắt tiên phong nhấn mạnh đã được tôi cho phép phổ biến cho những chiến sĩ tin cậy nhất của ông ta một số điều bí mật về tôi và về ý đồ của chính phủ Mỹ đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tôi muốn được nghe đầy đủ những lời nói của ông ấy cùng với lời nói của những sĩ quan có mặt trong cuộc họp khi họ được biết những điều bí mật trên. Thưa ngài cố vấn, tôi đã dầu phải làm gì rồi ạ? Chúng ta hãy cầm lấy cái này. Stevenson mở một cái hộp nhỏ bằng nhựa lấy ra một vật tròn và dẹt như một cái khuy áo sáng long lanh Đưa cho tên phong Đây là một loại đẹp rất tinh xảo, Có thể hoạt động liên tục trong 3 tiếng đồng hồ Có thể ghi được những âm thanh 5 đời ở cách đó 30 mét Ông có thể cài nó vào vẻ áo Và cà vạt hoặc bỏ trong túi ngực Rất tiện. Muốn cho nó hoạt động Thì dùng một vật nhọn gạt nhẹ cho cái rúm này Áp sát vào nhau Ông sẽ làm những động tác cần thiết Để cho nó ghi được đầy đủ toàn bộ tiếng nói Của mọi người trong cuộc họp ấy Vì tôi tin chắc rằng Ông sẽ được mời tới giữ Chiều ngày mai, ông sẽ chào nó cho người đã đón ông tới đây, ở chỗ gặp chiều nay. Bây giờ người đó lại đưa ông về nhà. Tôi mong rằng từ nay trở đi, nếu tôi không cho mời thì ông không cần phải tới đây mà có thể giải quyết mọi công việc với người đó. Chắc ông đã dầu rằng không cần cho ai biết về những cốc diệu khai vị của chúng ta chiều nay. Stevenson đứng dậy chia tay, gật đầu mỉm cười. Chào ông. Kính chào ngài cố vấn. Chưa xe màu canh sán lại theo đường cũ đưa tiền phòng đến đúng chỗ mà xe đã đón hắn trước đây một giờ. Người ngồi bên cạnh hắn lại vội vàng bơ xuống, đi vòng sau xe sang phía bên này để mở cửa giúp hắn. Người ấy mỉm cười lịch sự cúi chào hắn và nói, Chào chúng tá, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ công tác chặt chẽ với nhau lâu dài, và lần sau khi chúng ta bước lên xe của tôi thì chúng ta sẽ không cần phải lấy khẩu súng giấu ở dưới bắp chân thoại của chúng ta ra nữa. Người ấy lại mỉm cười, lịch sự cúi chào một lần nữa rồi lên xe, đóng sập cửa xe ngay trước mũi tiền phòng đang đứng sững, mồm hơi há ra nhìn theo chiếc xe bon nhanh giữa đám xe cổ xuống ngực trên đại lộ. Đại úy hoàng vươn bài rồi sang người nằm nghiêng về phía trái. Anh thức giấc đã lâu nhưng chưa muốn dậy, mắt anh chăm chú nhìn vào cái đồng hồ để bàn kiểu nhật giống như một bông cúc đang nở giữa chừng. 6 giờ 8 phút, Còn nằm thêm nữa cũng chẳng ngủ được. Ngày hôm nay con lẽ anh sẽ oai bức hơn hôm qua. Dậy tôi, dậy, đi tắm, đi ăn sáng. Anh tự thúc dục mình như thế, nhưng vẫn nằm dưới tàng chân tay, liêm diêm mắt mỗi cách lời biếng. Đêm qua anh bị mấy tầng bàn ăn nhậu ép uống nhiều rượu, lại thức quá khuya, nên anh thấy hơi đau đầu. Anh có thể uống hết một chai brandy mà không say, nhưng trong tất cả mọi cuộc nhậu nhạt, anh chỉ uống vài ly cầm chừng. Nếu bị ép uống thêm vài ly nữa. Anh giả say một cách rất tỉnh ở giữa đám, những thằng say bí tỉ, nhưng lại làm ra vẻ không say. Đêm thứ bảy nào cũng thế, rồi ngày và đêm chủ nhật này cũng sẽ như thế, đành rằng chuyện ăn chơi ấy có lợi cho công việc của ta. Anh Lim dim mắt nghĩ thầm. Rồi anh bùng dậy, quỳ chân xuống sàn tìm đôi dép, đi về phía buồng tắm. Anh không ngờ trong cư xá sĩ quan mà lại thuê căn nhà nhỏ hai gian này, ra ngoài để tiếp khách, gian trong là buông ngủ đến với buồng tắm. Một đại quý trẻ tuổi khỏe mạnh, khá đẹp trai, chưa có vợ, cần phải giống như vậy. Anh thường nói với những thằng bạn của anh câu đó, kèm theo một cái nháy mắt, nhiều ý nghĩa. điền sáng bầy, anh khóa cửa ngoài lại, rồi khóa luôn cái cửa thông giữa hai gian phòng. Anh bối tay lên giá sách ở đầu giường, rút lấy quyển thái ất tử vi, mang ra bàn, lật đến trang bốn bà. Vừa tra vào những dòng trong sách, anh vừa ghi những nhóm 5 chữ số và một mảnh giấy để bên cạnh. Sau đó anh mang một máy thu phát băng ghi âm ra Cho một băng tử mới nguyên vào Điều chỉnh cho máy quay với tốc độ 6,5 vòng phút Tay phải anh cầm một ống nhôm nhỏ Gõ lên mặt bàn thành những tín nhậu Theo những nhóm số ghi trên mảnh giấy Tay trái anh cầm bông thu ghen sắt vào tay phải xong lượt thứ nhất Anh chờ 2 phút rưỡi rồi lại ngón lại lượt thứ hai. Anh cho máy phát lại để kiểm tra xem Băng có ghi được đầy đủ các tín nhậu không Sau đó anh điều chỉnh cho máy quay với tốc độ bình thường và ghi đè lên cho tín hiệu đó, một bàn nhạc sứt mứt mà Đài Sài Gòn thường tuôn giả dích những buổi sáng chủ nhật. Nếu không may mà đối phương nắm được quận băng ghi âm này, thì chúng cũng khó tìm được đúng tốc độ vòng quay cần thiết để có thể nghe được các tín hiệu. Anh Trung Lửa đốt mảnh giấy, cất dọn mọi thứ ở trên bàn, một quận băng ghi âm vào túi áo ngực bên trái, cùng với tấm thẻ đặc biệt mà chỉ những sĩ quan có việc ra vào dân độc lập mới được phát Sau đó, anh cài lên ngực trái sát vây áo, một vật bằng kim loại tròn, vòng ngoài bằng đồng đỏ to bằng miệng tách uống cà phê, có chạm nổi những cái đầu lâu xếp chồng lên nhau. Vòng thứ hai là một hình bát quái đen trắng, ở giữa là một cái mặt hổ phù bằng đồng đỏ. Bọn Mỹ thường mang trên mình đùa mọi thứ bùa hộ mệnh, đánh hổ, bút hổ, đầu rắn, ngọc rết, mặt quỷ bằng ngà voi, vân vân mua tận Thái Lan, Malaysia với giá rất đắt. Bọn sứ quan cộng hoàng cũng đua đòi theo cái bút ấy. Hoàng cũng bắt chước chúng đó, cũng mang luôn trên ngực tấm bùa nặng trịch ấy. Có một điều không ai biết được là hình bát quái ở trên cái bùa ấy do tám biến nam trầm được xếp đặt rất kéo khép thành. Khi gặp chuyện không hay, anh chỉ cần vừa lấy tấm thẻ đặc biệt ra kèm theo cả cuộn băng ghi âm, rồi áp nó lên tai bùa hồn bệnh này với một động tác xuất trình giấy tờ rất điệu. Tất cả mọi tiếng nhậu âm thanh được ghi trên băng tử sẽ bị dấu loạn tới mức đối phương không thể do tìm được cái gì nữa. Anh phải ăn mặc chỉnh tề và chuẩn bị sẵn sàng như vậy, để nếu bất chợt mấy thằng bạn trời đánh đến lô đinh động Nhật thì anh có thể đi luôn không để cho chúng nghi ngờ. Anh mỉm cười khi nghĩ rằng, những thằng nào càng ăn chơi chuyện lạc cho trắng bao nhiêu thì càng ít bị chính phủ quốc gia nghi ngờ bấy nhiêu. Anh bờ đài Sài Gòn, trên một điếu thuốc lá, ngả hẳn người và lưng ghế, đưa hai chân lên bàn, lờ đãng nhìn theo làn khói thuốc đang tan dần trước mắt anh. Năm 1991, vừa tròn 21 tuổi, Anh thì độ tú tài phần 2 một cách dễ dàng, vì anh vốn siêng học, luôn luôn đứng đầu lớp, ngay từ khi còn học đệ tứ, đệ tam. Anh đã làm đơn tình nguyện đi học lớp đào tạo sĩ quan quân lực Cộng Hòa. Anh tính toán rằng, với bằng bằng tú tài này, rồi lắm thì anh cũng chỉ xin được một chân thư ký ở một công sở nào đó, lương tháng chỉ bằng một phần ba lương của một thiếu úy. Mà anh thì lại muốn có đủ tiền để nuôi má và nuôi em, muốn cho má và em anh được sống ngang với tầng lớp trung lưu ở thị xã mỹ Tho. Không phải chất chiêu dạy dặn từng đồng để dành tiền cho anh ăn học trở thành cậu tú như bây giờ. Hơn nữa, hình ảnh một sĩ quan cộng hòa khuôn Ngô tuấn tú, quân phục trắng toát với đủ những bông mai, dây tao, quấn bội tinh, huy chương rực rỡ, đang gờ mặt mỉm cười tiến bước trên con đường sáng rủa quang đáng dưới bầu trời xanh trong, trên một tấm áp phích cực lớn đặt ngay trước cổng trường học đã in dấu khá đậm trong trí nhớ của anh, đã trở thành hoài bão cuộc đời của anh. Anh tự nhủ rằng. Có bằng tú tài thì được tạm hoán quân dịch, tạm ván tôi, đằng nào cũng phải đi lính thì ta rằng tình nguyện đăng lính được làm sứ quân ngay, còn hơn để đến lúc bị bắt đi làm lính trơn. Khi còn là học sinh, anh chỉ chăm chú học, không tham gia bất cứ một cuộc tranh cãi nào về chính trị thời cuộc, vì anh cho rằng trí thức không nên liên quan đến chính trị, càng không nên bị chính trị đàn buộc. Anh được học nhiều về chủ nghĩa quốc gia, về gương tiên liệt của Gia Long, về công đức của Ngô Đình Diệm. Anh nghĩ đến những tiếng Việt Minh kháng chiến Việt Cộng, nhưng nghĩ đến một sức mạnh tối tăm bí ẩn, một sức mạnh mà anh cảm thấy sợ sợ, không muốn gặp nhưng lại rất muốn tìm hiểu, giống như một đứa trẻ sợ ma nhưng lại thích nghe kể chuyện ma. Tư lần mà anh có nói tới những người bộ đội cụ hồ với một vẻ gần như thành kính, nhưng bộ đội cụ hồ đã tập kết ra mắc hết rồi kia mà. Còn Việt Cộng thì báo chí và đài phát thanh của chính phủ vẫn thường ngày kết tội làm loạn, cướp của giết người. Việt Cộng cũng không phải là những người kháng chiến cũ một lần nữa tính xương năng chăm chỉ và những hiểu biết mơ hồ lộn xộn ấy về chính trị thời cuộc đã giúp anh tốt nghiệp hạng ưu của trường sĩ quan Đà Lạt với cấp thiếu úy và đầu năm 1963. Sau đó, anh lại được lựa chọn đi thụ huấn tiếp một lớp nữa ở Mỹ cùng với vài chục sĩ quan cấp uy khác, trái ngược với ý muốn của các giáo sư. Những buổi học tập lý thuyết và thực hành về hoạt động chiến tranh tâm lý, về chống du kích, chống lật đổ, về bình định và kiến thiết nông thôn, về các thủ đoạn công tác tình báo, đã tạo cho anh một thói quen luôn luôn giữ kín miệng, không để lộ ý nghĩa tình cảm của mình qua đường hành động, lời nói, nét mặt, đồng thời khơi gợi cho anh một tham muốn, hiểu biết sâu hơn nữa về những điều đang xảy ra trên đất nước anh. Vì sao và do ai mà lại có những chuyện ấy? Những điều người ta đang dạy bảo cho anh ở đây có liên quan như thế nào đến những chuyện ấy Cái gì là thật, cái gì là giả Cuộc đảo chính cách mạng mùng 1 tháng 11 năm 1963 đổ ra Làm cho anh bằng hoàng trắng váng về những gì còn lại của niềm tin và một chế độ tưởng như an bài Cùng với tất cả mọi thứ tưởng như an bài kèm theo đó đã nhanh chóng tiêu tan hết Tất cả mọi điều bần thiểu dơ danh nhất của chế độ ấy bị phơi bày một cách phú bản ra trước ánh sáng ngô tổng thống trước đây được người ta tôn lên thành ngô chiến sĩ, lãnh tụ, anh hùng dân tộc và gì gì nữa. bây giờ lại được gọi bằng những cái tên hành hạ nhất, tên đồ tể, độc tài, bạo chúa và gì gì nữa. rồi tướng binh bị tướng cánh lật đổ, tướng cánh lại bị liên minh hai tướng kỳ thiệu hạ bệ, phê phái này chửi phê phái kia, tất cả cũng chửi ngô đình diệm. mà ngô đình diệm lại là tổng thống đầu tiên vững vàng nhất. Tài ba nhất do người Mỹ xây dựng nên ở Đông Nam Châu Á này theo đúng những bài bản mà anh đang được thụ huấn ở đây. Thế thì ta là cái gì đây? Là người sử dụng công cụ hay chỉ là công cụ cho người khác sử dụng? Ta đứng ở nơi nào? Ta sẽ chùi ai và ai sẽ chửi ta? Ta sẽ đánh ai và ai sẽ đánh ta? Tất cả những câu hỏi đó đều chưa thể giải đáp được ở đây, trên đất Mỹ này được. Phải về nước mai ra mới thoát khỏi những tấm mản bưng bít lọc lừa này. Nhưng cho kết... Ở đây, bây giờ ta phải bịt mắt, bưng tai không để ai lừa dối, cũng không để ai nghi ngờ dò đoán được tâm tư của ta. Và anh lại tốt nghiệp lớp huấn luyện một cách xuất sắc, được thăng cấp trung úy, được bổ nhiệm làm giữa quan liên lạc văn phòng phủ tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Anh về nước đầu năm 1965, đúng vào lúc các lực lượng đồng minh đang u ủn kéo vào Nam Việt Nam. Được qua nhà thăm má và em mấy ngày, anh đã ướt nước mắt khi nhận thấy chỉ mới xa cách vài năm mà má anh đã yếu hơn trước nhiều tóc đa bạc gần hết. Anh mừng là từ nay trở đi mình sẽ làm cho cuộc sống của má ngày càng nhàn hạ sung sướng hơn. nhưng qua những lời căn dặn của má, anh cảm thấy má chưa coi anh như một con người đã trưởng thành. Hơn nữa hình như má còn có điều gì chưa vừa lòng với địa vị xã hội hiện nay của anh. Có một câu má nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà đến bây giờ anh mới hiểu hết ý. Thôi thì trong đảng chẳng tránh khỏi số, còn đã chọn cái nghề lính trắng này thì cũng đành phải thao nghề. Nhưng má van con. Con tứ làm điều gì thất đức, cả họ nhà ta, chưa có một ai làm điều thất đức đâu con ạ Đứa em trai đã 11 tuổi của anh chỉ đến đứng cạnh anh khi anh đã thay bộ quân thuộc bằng bộ quần áo cũ thời anh còn đi học. Nó dè dặt mỉm cười khi anh ôm lấy vài nó, nhưng rồi anh lại phải buông nó ra ngay, sau một câu hỏi bất ngờ. Sao anh lại ưng đi lính cho Mỹ mà không ưng đi đánh Mỹ? Anh nhìn kỹ đứa em trai mà anh đã từng bị ấm suốt ngày, hồi còn nhỏ, khi bà anh mới mất bà má anh hàng ngày phải chạy chợ kim sống từ mờ sáng tới lúc tối mịt trong đôi mắt đen thoáng có ánh ngạc nhiên của nó còn nó một nét gì đó khó tả gần như đăm chiêu trông chờ một câu trả lời trời ơi chúng đó đã làm gì ở ngay trước đôi mắt xanh trong thương ngây của em để đến nỗi cái nhìn của em sớm phải căng cỗi già đuôi như vậy anh về Sài Gòn nhậm chức mới biết bao nhiêu câu hỏi chưa chất trong đầu mà chưa được giải đáp trực thăng sĩ quan liên lạc của anh được xác định rất nhanh Anh Trình là người mong quân phục để làm nền cho những cuộc xuất nhận dưới ống kính camera vô tuyến truyền hình của Tổng thống và quả trung tướng tránh võ phòng. Tổng thống Tiệu ưa xem tướng số. anh là một sĩ quan có tướng mạo hợp ý ngài. Thầy bón lại có tiết lộ cho Tổng thống biết là anh sinh cùng ngày giờ nhưng khác năm với ngài, cho nên anh sẽ là hình nhân thế mạng cho ngài trong lúc thời cuộc có sóng gió bất ngờ. Vì vậy, anh thường được vinh dự mang báo cáo vào phòng tình báo chiến lược sang võ vòng thủ tổng thống, được vinh dự mở cửa xe cho ngài tổng thống hoặc ngài trung tướng tránh võ phòng, rồi đứng như một cách tươi tỉnh để cho người ta thu hình vào ông Kính. Ở Sài Gòn, anh có dịp mở to mắt để nhìn thấy rõ những điều cần thiết cho lời giải đáp chung của tất cả các câu hỏi tích lũy bề bộn trong suốt mấy năm trời. Đất nước của anh đang bị xâm lược, anh đang đi lính thuê cho bọn cướp nước và bán nước. Má ơi! Khi còn mang bộ quân phục này, làm những công việc này thì chính là con đang làm một điều thất đức lớn nhất cho cả họ nhà ta đó. Nó cũng là điều bất hạnh lớn nhất của đời con đó, má à. Sao anh không ưng đi đánh Mỹ mà lại ưng đi lính cho Mỹ? Em ơi, anh hẳn nhát lắm, anh sợ lắm em mà. Anh đã được trông thấy một chiến binh Việt Cộng bị chúng bắt đưa đi thẩm vấn. Người đó còn trẻ quá, chỉ mới 18-19 tuổi thôi. Anh vào đánh sân bay biên hòa, lúc rút giang thì bị thương vào chân, anh đã dùng liên thanh và lựu đạn bắn nả mấy chục lính mỹ cho tới lúc ngất xỉu đi. ngồi trên xe giữa cả toán quân cảnh mỹ mà nét mặt anh vẫn bình thản như không, anh vô cùng cảm phục con người ấy, nhưng anh tin rằng không bao giờ có thể làm được như con người ấy. anh cũng đã được thấy một tấm mảnh lớn trượt một vùng hoang tàn, không một bóng người, không một lá cây ngọn cỏ, chỉ có những hố lớn hình thêu với lời ghi dưới: một cảnh trên cung trăng gương, không. Nơi đây siêu pháo đài bay B-52 đã đi qua Làm sao người ta có thể sống sốt được chứ Chưa nói tới chuyện chống lại được những phương tiện chiến tranh kinh khủng như vậy Em ơi anh hẳn nhát lắm Anh sợ lắm em ạ Làm việc ở cơ quan này hàng ngày anh còn được đọc biết bao nhiêu tài liệu về tính năng kỹ thuật Chiến thuật của hàng ngàn hàng vạn loại súng ống Máy móc mà bọn Mỹ đang nghiến răng tung ném dồn đầy Sang mảnh đất nhỏ bé này của chúng ta Làm cách nào sống sốt nổi Làm cách nào chống lại nổi Làm cách nào chiến thắng nổi Anh mơ ước một lúc nào đó Mọi cuộc chân tranh sẽ kết thúc Anh cùng má và em lại được sống một cuộc sống thanh bình Anh làm một nghề lương thiện nào đó Để kiếm đủ tiền nuôi gia đình Buổi tối má ngồi ăn trầu Em chăm chỉ học bài Còn anh thì ngồi trong một chỗ khuất lặng lẽ ngắm má và em Một giấc mơ giản dị khiêm tốn Mà lúc này thật là hão huyền Hoàng vẫn sống lặng lẽ Trong khung cảnh ấy Bên ngoài vẫn rất kín đáo Không để ai do đoán được những nỗi ràng xé trong đầu óc tâm can anh. Anh luôn được tượng cấp khen ngợi vì đã mẫn cán nghiêm chỉnh tu hành công vụ, anh cũng theo chúng bạn ăn chơi trong một mức độ mà anh cho là vừa phải đối với một người có học thức. Cho tới một bữa, anh nhớ là buổi sáng đầu tháng tư năm 1966, anh vừa nhận được một mảng bản đồ khu vực biên từ phòng thiếu toán gi đưa rằng trên đó bộ phận điện tám đã giao hội và xác định tọa độ những đài vô tuyến điện của mấy trung đoàn Việt cộng. Anh đặt nó lên bàn xem xét một lúc rồi ra khỏi phòng đi gặp trung Đá Đệ để, để xin thêm tình hình tổng hợp trong tuần. Khi trở về, anh không vào lối cửa chính mà lại qua lối cửa thông sang phòng điện thoại. Anh mở cửa ra và đứng sững ngay lại. Chị Phúc, người lao công vẫn nâu hỏa quét tước ngoài hành lang và xung quanh ngôi nhà này đang đứng quay lưng về phía anh, đầu hơi cúi xuống chăm chú xem những ký hiệu ghi trên bản đồ. Anh bàng hoàng càng gầy, hai đầu gối muốn khuỵu xuống vì hoảng sợ khi chị Phúc ngay thấy tiếng động quay lại nhìn thẳng và mắt anh. Cụ hoặc anh khô kính và đau đau Như có một hòn sỏi sắc lạnh Đang mắc chặt trong đó Anh chỉ thút được hai tiếng khẳng khàn Đi ra Một lúc sau, anh mới loạn trọn bước vào Ngồi phịch xuống ghế Hai tay đặt lên bàn, mắt mở to ngơ ngác nhìn về phía trước Trời ơi, Việt Cộng đã vào được nơi này rồi ư Một người như chị Phúc Mà cũng là nhân viên của Việt Cộng ư Một người đàn bà hiền lành, khung núm Chào từ tầng lính các cổng trở lên Anh còn nhớ, sau một bữa ăn thừa mứa tổ chức Ngay trong phòng này Mừng anh được thăng cấp đại quý, anh đã thu dọn tất cả mọi thứ mặn ngọt còn lại vào trong một cái khăn bàn rồi đưa cho chị Phúc mang về cho lũ con nhỏ. Chị Phúc đã đỏ mặt về vui sướng, đun đun cảm ơn và cầu chúa ủng hộ trong ngày tân đại quý. Chị Phúc mà là tình báo Việt Cộng ư, làm cách nào bây giờ, hú oán lên cho quân cảnh và bắt ngay chị ta ư. Chậm mất rồi, không bắt được quả tăng thì chị ta sẽ trôi cãi đến cùng. Ngoài chị Phúc ra, át còn rất nhiều người nữa của Việt Cộng cũng hoạt động như chị ta, ở ngay đây. Nguy hiểm lắm, hơn nữa ta không nên làm điều gì thất đức, nhưng nếu không tố cáo thì hóa ra mình đồng lõa biết được làm của chị ta ư, nguy hiểm quá. Những ý nghĩ trái ngược cứ đảo lộn quấy cuồng rằng con nhau trong đầu anh, không cho anh tìm được lối thoát. Anh xếp bản đồ và tài liệu vào trong phong bỉ, đóng giống niêm lại rồi mang sang vụ bí thư quả võ phòng. Bộ mặt thẫn thở và những câu nói nhất ngừng của anh làm cho mấy tên giới quan trợ tá bên đó phải ngạc nhiên. Chúng đoán giả đoán non là anh có thể mới bị đào đá đít, cũng có thể là mới bị thượng cấp xa lù vì một việc làm sơ suất nào đó. Suốt buổi chiều và buổi tối hôm ấy, anh lầm lì suy nghĩ và cuối cùng quyết định là phải khéo léo, vừa dỗ dành vừa dọa dẫm, buộc chị Phúc phải đình chỉ ngay trò chơi nguy hiểm này. Nếu cần thì có thể bớt tiền lương, cấp đỡ thêm cho chị ta, có thể vì chị ta túng thiếu quá nên phải lừa mình làm công việc đó thôi. như vậy ta không phạm vào điều thất đức mà cũng chẳng sợ bị liên lụy nữa anh thấy yên tâm với cách giải quyết khuôn khéo này. Sáng hôm sau, anh chờ lúc chị Phúc tới quét dọn nửa hành lang gần phòng làm việc của anh mới gọi to. Chị Phúc, tôi nhờ chút việc. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên bàn xoay xoay khối thủy tinh sắc sỡ nhiều màu, dùng để dùng để chặn giấy, cố giữ nét mặt thật thản nhiên. Anh biết rằng trong phòng làm việc của anh có thể có recorder. Cho nên đã chuẩn bị trước một số câu hỏi để chị Phúc có thể hiểu và trả lời mà không ai có thể dò đoán được đúng ý của cuộc trò chuyện này. Chị Phúc đứng trước mặt anh, cách bàn độ 2 mét, đầu cúi xuống, một tay cầm khách trội dài, một tay mân mê cây thanh giá đeo trước ngực. Người này hồi còn trẻ, quái bộ cũng xinh lắm, bây giờ tuy đã hai ba con rồi, làm ăn vất vả, bàn chân bàn tay thu kịch thế kia, đôi bài đã hơi so lên mà trông vẫn còn gọn càng lắm. Hoàng vừa nhìn chị Phúc vừa nghĩ thầm. Rồi anh giếm nét mặt lại hỏi sẵn Chồng chị, con chị hiện nay hành nghề chi? Thưa ngài đại úy Nhà cháu đi lính Cộng Hòa Bị thương được giải ngũ Được làm trên các cổng Ở nhà thương chậu quán ạ Các cháu con nhỏ Vừa trong nhà vừa bán vài thứ làm vật ạ Chị cứ xưng tôi Chứ xưng cháu Tôi còn ít tuổi thua chị kia mà Chứ kêu tôi bằng ngài Nghe không? Tôi hỏi phải nói cho thiệt Nghe không? Ai bời cho chị làm cái việc ấy Người ta trả cho chị mỗi tháng bao nhiêu tiền Thương đại úy, chính phủ trả cho tôi Mỗi tháng chắn một ngàn đồng mà Vì thương các cháu cực khổ quá Nên tự tôi xin làm công việc ấy ở đây Chứ không ai bày cho cháu đâu à Chị Phúc chậm rãi trả lời Đầu vẫn cúi xuống Hoàng bất giác mỉm cười Giỏi lắm, chị ta cũng biết dùng lối nói hay nghĩa Để trả lời mình đây Có tình dầu câu nói của chị ta thông gia nào cũng chọn cả Giỏi lắm Anh gật đầu hỏi tiếp chỉ có thấy là công việc đó À, vất vả vừa giúp của chị không? Thiếu ông đại úy cũng chưa vất vả bằng công việc của những người khác cả. Những người khác là ai? Là những người biệt cộng trực tiếp cầm súng chăng? Hoàng nghĩ tầm, anh dũng rằng hỏi. Bữa sáng chính phủ trả lương cho chị một đồng, tôi sẽ cấp cho chị một đồng nữa. Như thế lúc nhỏ đủ xài rồi, chỉ anh bỏ cái nghề ấy đi, hiểu không? Thiếu ông đại úy, ông trợ giúp cho vợ chồng tôi như thế thật là nhân đức quá. Nhưng chúng tôi không dám nhận đâu à? Tại sao? Vì số tiền đó chỉ đủ cho các cháu Hoàng trắng tạm khỏi đói tôi à? Còn công việc của tôi, tôi vẫn phải làm thì mới bảo đảm no lành lâu dài cho các cháu à? Đúng là khẩu khí của Việt Cộng rồi. Hình như có một người cộng sản nào đó đã nói một câu đã ý là Ta công hiến hết sức cho ta nếu cần cả cuộc sống của ta để cho con cháu ta được ấm no hạnh phúc muôn đời sau. Chẳng lẽ chị Phúc cũng tin và làm theo lời nói cao cả đó ư? một người đàn bà nhỏ bé yếu ớt, ý đọc như chị Phúc mà cũng như vậy được ư Tôi chỉ ta cho chị một lần thôi, chị không được làm việc ấy nữa. Chị có biết rằng làm như vậy là là trái đạo không? Chị Phúc ngẩng đầu lên nhìn thằng vào mắt đại úy hoàng, sau mới giờ im lặng. Chị nhẹ nhàng trả lời: thương ông đại úy, cầu chúa phù hộ cho ông chọn đời. con việc làm của tôi thì chúa cũng không cấm đâu ạ. Trời ơi, đôi mắt, giọng nói và ý nghĩa của câu nói của chị Phúc. Sao lại làm cho ta nhớ tới lời dặn của má đến thế Chứ làm điều gì thất đức Vậy người nào không làm việc đó như chị là trái ý chúa sao Thưa vâng ạ Thôi được cho chị về Chị Phúc lặng lẽ cứu chào rồi lặng lẽ quay ra Này Đại quý hoàng giật giọng gọi Dù sao thì tôi cũng cứ trợ giúp cho chị mấy đàn đây Cầm về nuôi bọn nhỏ Anh rút trong túi ra mấy sốc giấy bạc Không đếm đứa cả cho chị Phúc Giờ ngồi ngây người ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại có hành động lạ lùng đó. Thế rồi chính người đàn bà hiền hậu dung cảm ấy đã dần dần làm cho anh hiểu rõ rằng một người như anh không những không được làm điều gì thất đức mà còn phải giúp lòng để làm một việc nhân đức nhất trên đời này là góp phần và công cuộc chống Mỹ, cứu nước của toàn dân. Chị Phúc đã dạy tiếp cho anh đều mà má anh mới chỉ khuyên bảo anh được một phần rất nhỏ. Chị Phúc đã làm trung gian để truyền những tin tức mà anh thu lượm được ở phòng tình báo chiến lược và ở võ phòng Phụ Tổng thống. Và chính những điều tụ huấn được của các giáo viên tình báo, các cỡ ở Mỹ Quốc lại giúp cho anh hoạt động khôn khéo, kín đáo hơn một năm nay chưa hề bị nghi ngờ. Cách đây 4 tháng, chỉ phút thôi việc ở đây để sang một nơi nào đó mà anh không được biết, sau khi đã giao cho anh một đầu mối liên lạc thường xuyên và một số ám hiệu liên lạc đặc biệt khi có tình huống đột xuất. 15 giờ chiều nay, anh phải mang quần băng ghi âm này tới công viên Tao đàn thứ đường Lê Văn Diệt để trao cho liên lạc viên. Những tin tức xác thực về những vấn đề mà anh tin là cấp trên rất cần biết sẽ đến theo đường dây tới tay người chỉ huy tình báo nằm ngay trong đô thành trong thời gian ngắn nhất. và cũng trong thời gian ngắn nhất phía ta sẽ có biện pháp đối phó hữu hiệu. nghĩ tới đó hoàng cảm thấy lâng lâng vui sướng vì đã làm được một việc cao đẹp đúng với hoài bão của cuộc đời mình. Bửng ngào vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc. Thì người nữ thư ký riêng của hắn đã đứng dậy, quấn éo nghiêng đầu chào, à mặc một bộ mini hợn ngực, nách, gần hết bộ đồi, nhưng lại để tóc xóa dài quá thắt lưng, à trốn đôi môi dày tô son đậm, nói bằng giọng mũi. Thưa ngài đại tá, cách đây 12 phút, ngài Stevenson đã gọi điện thoại cho ngài, em đã thưa là ngài đi vắng. Tốt lắm, hôm nay chúng em xinh quá đấy, em thiên lý à. Vứng hào tiến đến gần rồi bất thình lình, vô mạnh và mông ả. Cho tao nói chuyện với ông cố vấn Stevenson. Thiên lý kép ông nói, giữa cầm và vai, tay phải ấn vào từng nút số điện thoại, còn tay trái thì chống đỡ một cách yếu ướt những đòn tấn công ngày càng táo bạo của Vĩnh Hào. Alo, số máy 03-121 đây ạ. Đại đại tá Vĩnh Hào muốn nói chuyện với ngài Stevenson đấy ạ. Vĩnh Hào cầm lấy ông nói, nhưng còn tiếc rẻ. Vẫn dùng một tay để xoa nắn lên ngực, lên cổ Thiên lý. Alo, thưa ngài cố vấn. Đại tá Vĩnh Hào đang chờ chỉ thị của ngài Ông bảo chúng ta phòng tới ngày chỗ tội nha Thưa ngài tôi chưa nghe rõ ạ Ông bảo chúng ta phòng tới ngày chỗ tội Ông nghe rõ chưa Thưa ngài cố vấn tôi nghe rõ rồi ạ Vĩnh Hào cau mặt Đưa trả ông nói cho thiên lý Rồi im lặng đi sang phòng bên Tại sao nó lại muốn gặp cả thằng Phong Nó định bày tỏ gì đây Định tìm cách hết ta đi thằng phong lên tay thao chụp làm của mafia mà nó đã nửa kín nửa hở dọa ta trong lần gặp đầu tiên chăng không dễ đâu ông bạn ạ bính hào không chịu để cho bất cứ thằng nào đưa tay qua mặt đâu hắn lạnh lùng nói với tên phong ông stevenson cần gặp với ông tại nhà riêng ngay bây giờ hai chiếc ô tô nối đuôi nhau tiến sát thềm nhà stevenson bính hào và phong cùng đi vào phòng làm việc của ông chủ không nói với nhau một tiếng nào Stephenson tươi tỉnh chào hai ông bạn đồng nghiệp da vàng Mời ngồi và hai ghế đối diện với bàn làm việc của hắn Hắn đi ngay vào công việc Không khai mào gì hết Tôi mời hai ông tới để bàn về công việc Mà chúng ta đã bắt đầu cách đây 3 tuần Ngày 7 tháng 6 Chúng ta đã để lộ cho biệt Cộng biết Hai tin rất quan trọng Tôi tin chắc rằng Những tin đó đã được chuyển tới Trung tâm tình báo của họ ít nhất 10 ngày nay rồi Thế nhưng chúng ta chưa thấy họ có phản ứng gì cả Tại sao vậy? Các ông là những người đã từng đối phó nhiều lần với các thủ đoạn hoạt động của Việt Cộng. Các ông hãy phán đoán rằng họ có thể có ý đồ gì đây? Hắn xin người về phía Vĩnh Hào. Ông Đại tá ạ, chúng ta phòng là một người mà tôi có thể tin cậy được. Thưa ngài cố vấn, chính ngài đã... Vĩnh Hào sừng sốt nhìn Stevenson. Đúng, trước đây, chính tôi đã đồng ý với ông là cần phải kiểm tra xem xét chúng ta phòng và đại úy hoàng. Nhưng bây giờ thì tôi lại khẳng định rằng chúng ta Phong là người mà tôi có thể tin cậy được. Chúng ta không có điều gì cần giấu giếm ông ấy. Vĩnh Hảo lướt mắt nhìn bộ mặt hầm hầm của tên Phong rồi giữa lưng và ghế. Nhưng cặp mắt sức lại một cách dữ tận. Hắn đã đoán được gần đúng ý đồ của tên Mỹ sọc quyệt này. Một phút im lặng nặng nề trôi qua. Thế nào chúng ta Phong có suy nghĩ gì về thái độ của Việt Cộng? Tại sao họ lại không phản ứng kỳ nhận được những tiền quan trọng ấy? Thưa ngài cố vấn, tôi nghĩ rằng có thể những tin ấy chưa tới được cơ quan tình báo trung ương của họ, cũng có thể là họ còn thẩm tra lại nguồn tin. Tóm lại, tôi cho rằng chưa đủ thời gian để cho họ có phản ứng. Ông đại tá nghĩ thế nào? Tôi cho rằng những tin đánh quan trọng thật, những tu đủ để gây phản ứng, cần phải tuyết thêm một liều nữa. Stevenson mỉm cười, đưa tay lên xóa cằm rồi đứng dậy, rời khỏi bàn, đi đi lại lại trong phòng. Kinh nghiệm đã cho Vĩnh Ngạo biết là ngài cố vấn sao nói rất nhiều và rất hông ngột dưới khi ngài đang thuốc trình trên bục giảng của trường huấn luyện tình báo. Cho nên hắn ngồi dựa hẳn vào ghế để nghe cho đỡ mỏi cổ. Có một sự thật đau lòng và chúng ta buộc phải công nhận là tình báo trung lương của Việt Cộng không ngu ngốc hơn chúng ta. Tôi là các ông và những người Mỹ đã tới đây trước tôi. Họ có đủ trí thông minh để suy luận như sau. Một là những tin tức ấy rất quan trọng nhưng không có tầm xa nghĩa là nó chỉ có giá trị trong thời gian ngắn, khoảng bố táng hoặc hơn một chút. Sau đó chỉ còn ý nghĩa dân đe, giống như trăm ngàn lời dân đe mà chúng ta vẫn là ngày phóng về phía đối phương. Dân về mặt này mà nói thì phải công nhận lại ý kiến của ông đại tá có phần đúng. Hai là, từ xưa tới nay, rất ít có tình báo viên gặp may, chụp được một lúc hai tin quan trọng mà lại hoàn chỉnh như vậy. Thường là họ phải chấp nhận từng mảnh từ nhiều nguồn rồi tổng hợp, đối chiếu, phân tích và những điều họ báo cáo về trung tâm của họ tương đặng về phán đoán chứ ít có tính khẳng định. Từ hai điều trên có thể Hà Nội kết luận rằng cần đề phòng thủ đoạn của đối phương tung một lục hai quả bóng thám không để do tìm nhân viên quan trọng của ta nằm trong tổ chức của đối phương. Vì vậy họ không vội vàng phản ứng, họ tiếp tục nghe ngóng, mà dù từ trước tới nay họ vẫn dùng cách phản ứng rất nhanh, rất mạnh là một lợi khí tuyên truyền cho họ để tố cáo mọi ý đồ của đối phương mà họ đã rõ biết được. Stevenson trở về chú cũ ngồi im mấy giây, chăm chú nhìn hai tên sĩ quan ngụy, vẻ thăm dò, tiếng ngào gật cổ đắc ý, vì được tiện cấp tán đồng ý kiến của mình, còn tên phòng vẫn ra bộ bình thản, phớt đời. Nhưng lần này, họ đã gặp đối thủ cao tay hơn. Stevenson lại phấn khởi nói tiếp, tôi đã đoán trúng tim đen của họ, chứng thái độ thận trọng ngành đóng của họ đã tạo cho tôi thêm cơ sở để tìm chắc rằng Đại Nguy Hoàng là nhân viên tình báo Việt Cộng. Tâm phòng không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy quan thầy kết luận một cách chắc nghịch như vậy. Hắn liếc mắt về phía Vinh Hào, đúng vào lúc tên này cũng đưa mắt về phía hắn, hai đứa nhìn nhau một giây rồi cùng quay mặt đi. Chắc các ông muốn biết vì sao tôi lại khẳng định như vậy, có phải không, ông Trung tá? Tôi ngày cố vấn, ngày luôn luôn đoán đúng ý nghĩ của cấp dưới. Đại Uy hoàng đang nhận được những tin buổi sáng ngày 7 tháng 6, có phải không? Chậm nhất là ba ngày sau Nó phải tìm cách báo cáo bằng được Nhân tin ấy lên thượng cấp của nó Việt Cộng có những đường dây Tuy chậm nhưng khá chắc chắn Để chuyển báo cáo đó ra vùng căn cứ Ta cứ cho rằng Họ phải mất 10 ngày mới đưa được tài liệu Tới một điện đài gần nhất Và sau 5 ngày nữa Thì Hà Nội mới nhận được những tin đó Qua một hệ thống nhiều cấp chuyên tiếp Nghĩa là vào khoảng ngày năm tháng 6 Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 rồi Thưa ngài cố vấn Tôi xin phép được hỏi một câu Tên phòng lễ phép đứng dậy cúi đầu. Sơn mỉm cười với tay giang dội cho hắn ngồi xuống và được phép nói. Thưa ngài cố vấn, nếu Hà Nội không nhận được những tin ấy, nghĩa là, thế là nếu Đại Huy Hoàng không tiết lộ những tin ấy. Chúng ta muốn nói rằng Đại Huy Hoàng có thể bị nghi oan trăng. Không giao hết, đã làm nghề tình báo thì phải nghi ngờ tất cả mọi người và luôn coi mình nếu đang bị mọi người nghi ngờ. Chúng ta ạ. Thân trọng là một đức tính quý báu, nhưng cần phải biết quyết đoán khi cần thiết, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ đấy. City Benson giấm mặt nói với Vinh Hào. Từ trước tới nay, tin tức tuyệt mật của các ông đã bị Hà Nội nắm được gần đủ, bởi mà các ông vẫn chưa dám mạnh dạn nghi ngờ một người nào trong cơ quan của các ông. Các ông chỉ tiến hành thẩm tra trung chung, thì đến bao giờ các ông mới giành được chủ động. Bây giờ ông đại tá hãy nói lại những điều ông biết về lái lịch của đại úy Hoàng. Vĩnh Hào kết giọng đều đều, báo cáo như đọc một bài học thuộc lòng. Cha nó là Nguyễn Huy, giáo viên tiểu học từ thầy Pháp. Trong chiến tranh 9 năm, lão ta tàn cư ra vùng Việt Minh. Đến năm 1950, ốm và đói, nên trở về làm thư ký kế toán cho một cơ sở tư ở thị xã Mỹ Tho. Chết cuối năm 1953, không có họ hàng xa gần chi hết. Mẹ buôn bán nhỏ trước này vẫn ở thị xã Mỹ Tho. Chị lấy chồng là Thanh, trung quý tâm lý chiến ở Sư đoàn 7. Em trai 13 tuổi, đang học tiểu học nó sinh năm 1940, thi đậu tú tài toàn phần năm 1961, tình nguyện đi học trường đào tạo dự quan, tốt nghiệp thiếu úy năm 1963, tuấn một lớp tình báo ở Mỹ tốt nghiệp hạng ưu, thăng cấp trung úy trực sĩ quan, lên làm võ phòng phụ tổng thống năm 1965, thăng cấp đại úy đầu năm 1967, nói tạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tính Nết cẩn thận, chơi bị trái cứ lệnh nào, được ngài trung tướng tránh võ phòng tiên dùng, không đánh bạc nghiện thuốc lá. Không uống rượu, rất quý mẹ và em, chưa có người tình. Thích tán gái, nhưng ưa bọn nữ sinh, chứ không ưa bọn mini, thiên Nga. Thích đi dạo một mình ở công viên tao đàn, thích ăn trái cây, không theo đạo phái nào, nhưng thích chuyện bói toan tương số, thích đọc chuyện trinh thám nước ngoài, thích nghe nhạc nội địa. Bạn con nó đều là sĩ quan cấp quý ở Bộ Tư lệnh Biệt Khu Thủ đô và một vài thằng ở cơ quan USED. Không thấy nó giao dịch thư tử tiền nong với ai ngoài mẹ và em. Không thấy nó tới nhà ai, chỉ gặp gỡ với bạn bè ở các quán ăn nhậu hoặc ở nhà riêng, không tham gia vào một áp phê nào, không đoát chuyện chính trị thời cuộc, không tò mò tìm hiểu công việc của người khác. Vẫn hào nhanh chán suy nghĩ vài giây rồi kết luận. Nó rất kín đáo, tôi chưa rõ được chi hướng của nó đâu. Các ông có suy nghĩ gì về người như vậy? Steven Sơn hỏi, rồi lại rơi khỏi bàn, đi đi lại lại trước mặt hai tên sĩ quan nguyện. Đó chính là một mẫu người mà Việt Cộng thường tròn để tuyên truyền dụ dỗ, Để giác ngộ như họ thường nói Tại sao vậy? Vì các ông chưa giữ chặt được nó sợi dây ràng buộc nó với các ông chỉ là hơn chục ngàn đồng tiền lương hàng tháng Nó chưa nhúng tay vào máu Chưa bị ngập đến cổ Và các chuyện làm tiền buôn đầu Chuyện chơi bời đi điếm Thì cái cầu từ khi Việt Cộng vẫn có thể bắt nối tới nó Chưa bị chặt đứt Tất nhiên là nó có thể Em ngại về chuyện chúng ta sẽ dùng mẹ và em nó làm con tiền Nhưng nó cũng tự hiểu rằng Ở một nơi như tị xa bí to Chúng ta không thể thằng tay không bố mẹ Và em nó như ở một ấp xã hẻo lánh được Vì chúng ta dợ công chúng phản kháng Hắn dừng lại đốn vai Xoay hai bàn tay ra Chúng ta hãy thử dùng cách lập luận Của Việt Cộng để phân tích con người này Một sinh viên xuất thân Từ một gia đình ở lớp giữa Nhưng nghèo đã được trực tiếp và gián tiếp Biết thế nào là Việt Minh là kháng chiến Chữ ảnh thường tốt Của giáo dục gia đình tôi trọng có phần nào tự kiêu thích lập gì có thể có một phần chút nhát cầu an tình nguyện làm sĩ quan được tuyên dùng có thể nắm được nhiều tin tức quan trọng chưa phạm tội ác đời tư tương đối trong sạch có thể giác ngộ từ hai hướng qua bà mẹ ở thị xã to hoặc trực tiếp tiếp xúc theo hướng thứ nhất thì kín đáo hơn nhưng chậm và không hiệu quả theo hướng thứ hai táo bạo hơn có thể có nguy hiểm nhưng có thể thành công Nếu biết cách tiến hành từng bước, luôn luôn làm tăng tính tự trọng, làm giảm tính cầu an của anh ta, thì anh ta sẽ dám nhận công việc. Hắn lạnh đốn vai, xòe hai tay. Họ đã làm như vậy đấy, các ông ạ.